ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa ngươi cũng ít ở trước mặt ta loạn hoảng ta nói cho ngươi lúc này đây ta không nghĩ động thủ nhưng là tiếp theo đã có thể nói không chừng đừng làm cho ta thấy đến ngươi lần thứ hai bằng không ta không xác định ta có hay không thủ hạ lưu tình ý tứ ninh trạch đông nghe xong phong ảnh nói cuối cùng là không có tiếp tục mở miệng hắn biết hắn nếu tiếp tục nói tiếp cũng chỉ sẽ làm phong ảnh đối hắn càng thêm chán ghét rốt cuộc lúc trước bọn họ thật là làm được quá mức nhìn phong ảnh cùng diệp lên một hàng bốn người đi xa Ninh Trạch Đông ngẩng đầu nhìn trời, từ giữa môi tràn ra một tiếng thở dài, xem ra bọn họ chi gian là hoàn toàn không có trở lại nguyên lai like khả năng. Chỉ là, Trường Khanh nếu một cái chuyện này, không biết trong lòng lại muốn như thế nào khó chịu. Ninh Trạch Đông nghĩ đến này trong lòng không khỏi có chút may mắn, còn hảo, Trường Khanh hắn lúc này cũng không ở nguyệt đều, hơn nữa phong thành sự tình, cũng không giống một chốc một lát là có thể kết thúc. Vì không cho chính mình huynh đệ khó chịu, Ninh Trạch Đông chỉ có âm thầm thần cầu. Hy vọng phong thành án tử khó một chút lại khó một chút, nói như vậy, cổ trường khanh hắn trở về thời gian là có thể kéo càng dài xa một ít. Nói không chừng, chờ đến cổ trường khanh đến lúc đó đã trở lại, cũng miễn cho cùng phong ảnh thấy mặt trên, hưởng bị thương tâm. mười 111, sửa sang lại. Phong ảnh theo Diệp Lê mang theo Lý gia hai huynh đệ về tới Lý Phủ liền cùng nàng tách ra, một người trở về phúc tới khách sạn. Đối với ở trên phố gặp được Ninh Trạch Đông chuyện này, hắn cũng không có cùng Diệp Lê công đạo nhiều rõ ràng ý tứ. Mà Diệp Lê cũng ôm không nghị khơi mào cái gì phong ảnh không cao hứng sự tình, không có đi hỏi, hai người xem như các hoài tâm sự tách ra. Một hồi đến Lý Phủ, Diệp Lê liền trực tiếp làm Lý Đông cùng Lý Thuật hai huynh đệ chính mình cho chính mình bận việc đi, nàng liền thoáng nói cho một chút hai người phòng bếp ở địa phương nào, rồi sau đó lấy ra chính mình hai bộ quần áo cấp hai người, lúc sau liền lại ra Phủ. Không ra Phủ không được, Lý Đông cùng Lý Thuật hoàn toàn liền không có một kiện sạch sẽ quần áo xuyên, quang xuyên nàng quần áo cũng không phải biện pháp. hơn nữa nàng vóc người cùng lý đông không sai biệt lắm lý đông xuyên nàng quần áo còn hành lý thuật cái đầu quá tiểu hoàn toàn chính là xuyên không được tuy rằng nàng cũng cầm quần áo cho hắn nhưng là về sau đều là người ta chủ tử tổng không thể quá keo kiệt không phải ôm ý nghĩ như vậy diệp lê ra lý phủ đi vào tơ lụa trang cấp hai huynh đệ còn có chính mình lại mua hai thân quần áo quần áo là diệp lê nhìn mua cảm giác lý ra hai huynh đệ dáng người mua hai kiện thẳng màu lam áo đông bởi vì dù sao cũng là hạ nhân Nàng cũng không thể cho bọn hắn mua quá mức hảo. Mua xong rồi quần áo, Diệp Lê liền trực tiếp mang theo quần áo đi trở về, chờ đến ly đông cùng lý thuật hai người tắm rửa xong thu thập sạch sẽ tới rồi nàng trong phòng đưa tin thời điểm. Nàng liền trực tiếp đem trong tay đổ vật đế tới rồi hai huynh đệ trong tay. Diệp Lê nghe bọn họ hai huynh đệ cảm ơn mang tạ bộ dáng, chỉ là phất phất tay làm cho bọn họ đứng dậy, rồi sau đó nói, các ngươi không cần như vậy, các ngươi ở chỗ này cũng thấy được, giày lý phủ chung cũng không có người nào cho nên đâu. ở chỗ này cũng không có gì đặc biệt chú ý chính là mặc kệ thế nào các ngươi đều phải nhớ kỹ chỉ cần hảo hảo làm việc không có việc gì đừng tới quấy rời ta này lý phủ bên trong tùy tiện các ngươi là chúng ta đã biết lý đông nghe xong chạy nhanh kéo một phen lý thuật song song quỷ gối diệp lê trước mặt lý thuật tuy rằng một bộ yếu đối bộ dáng nhưng là thoạt nhìn đảo cũng là cái hiểu chuyện hải tử nhìn bọn họ hai cái dáng vẻ này diệp lê âm thầm gật gật đầu cứ như vậy hẳn là còn xem như không tồi đi nghĩ vậy Diệp Lê lại hỏi một cái về sinh tồn đại kế vấn đề, các ngươi hai người ai sẽ nấu cơm? Nấu cơm? Hai huynh đệ bộ dáng đều có vẻ không thế nào hảo, rồi sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Diệp Lê thấy vậy, chính mình sắc mặt cũng không hảo lên, mua người thời điểm, thế nhưng quên mất như vậy cái chuyện quan trọng. Xem ra ngày mai yêu cầu đi lại mua một cái nha hoàn đã trở lại, bằng không một hai phải y cái này tình huống, phòng trường sớm hay muộn sẽ đói chết đi. Diệp Lê khỏe miệng chịu chịu, nghĩ vậy loại khả năng. Nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Bất quá, bởi vì ở trên đường mua không ít ăn vặt duyên cớ, Diệp Lê lúc này không coi là đói. Nàng nhìn nhìn Lý Đông cùng Lý Thuật hai huynh đệ, dứt khoát đem phong ảnh cùng nàng đi dạo phố mua trở về ăn vặt đưa qua, rồi sau đó nói, cầm đi ăn trước đi, trong chốc lát các ngươi trước tìm cái nhà ở sửa sang lại một chút, chờ sửa sang lại xong, bồi ta đi ra ngoài chọn mua một chút cần thiết phẩm trở về. Hai huynh đệ nhìn Diệp Lê trong tay ăn vặt ánh mắt lập tức liền sáng lên. nghe Diệp Lê nói, hai huynh đệ chạy nhanh tiếp nhận an vật, rồi sau đó nói vài câu cảm ơn công tử, nói xong liền mang theo an vật rời đi. Diệp Lê nhìn bọn họ rời đi, nhìn nhìn chính mình nhà ở, chính mình cũng cảm thấy chính mình có điểm ngốc là bẹp, sớm biết rằng liền bất đồng ý sớm như vậy dọn lại đây, liền tính là đồng ý sớm như vậy dọn tiến vào, cũng không nên hoa bó lớn thời gian đi chơi, làm cho hiện tại không chỉ có phòng ở không có thu thập hảo, hơn nữa hẳn là muốn đồ vật đều không có chuẩn bị cho tốt. Diệp Lê thấp thấp thở dài một tiếng. Hảo đi, trung quy là tự trách mình không có tưởng quá nhiều, quả nhiên không đương ra không biết tuổi gạo mà môi quý, ai, về sau yêu cầu chú ý. Diệp lê thở dài qua đi, vẫn là nhận mệnh từ vị trí thượng đứng dậy, bắt đầu thu thập cái này phòng ngủ chính, cái này phòng ngủ chính còn tính hảo, thủ cái này tòa nhà mắt mù lão quản gia hẳn là nghe nói có người trở về, đêm này gian nhà ở đơn giản thu thập quá, cho nên, nhà ở thoạt nhìn còn tính hảo. Trước cầm quần áo đều phóng hảo. Rồi sau đó lại đem trong phòng đồ vật ấn chính mình yêu thích xây dịch Lúc này mới tiếp tục ngồi trở lại cái bàn trước Chờ Lý ra hai huynh đệ ăn được thu thập hảo trở về tìm nàng Không thể không nói Này hai huynh đệ cùng này Lý Phủ Nhưng thật ra rất có duyên phận Đều họ Lý Cảm giác đảo như là vì này Lý Phủ chuyên môn mà sinh giống nhau Diệp Lê nhàm chán tưởng Chẳng qua cái này ý tưởng không ở nàng trong đầu tưởng thật lâu Lý ra hai huynh đệ liền cùng nhau đến nàng nơi này tìm nàng Diệp Lê đứng dậy Mang theo lý ra hai huynh đệ gia phủ, tạm thời muốn đem quan trọng nhất chăn bông khăn trải rừng mua, bằng không đêm nay cũng đừng muốn ngủ. Vốn dĩ chuyện này, Diệp Lê một người cũng là có thể làm, nhưng là nghĩ một người chung quy không có ba người cùng nhau nghĩ đến đồ vật nhiều, vì phòng ngừa chính mình đừng đem thứ gì quên mất, Diệp Lê cũng liền đem hai huynh đệ một khối đều cấp mang theo. Cũng may, hai huynh đệ cũng không có làm Diệp Lê thất vọng, trải qua hai huynh đệ đề điểm, Diệp Lê hoa thật lớn sẽ rốt cuộc là đem yêu cầu đồ vật mua cái đại khái. Tuy rằng không biết rốt cuộc có hay không mua tể, nhưng là hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bởi vì mua đồ vật nhiều, cửa hàng lão bản nghe nàng nói là ở tại phụ cận, dứt khoát làm chuyện tốt, đem đồ vật cho nàng tới cái giao hàng tận nhà. Diệp Lê không có cự tuyệt, đồng ý lao bản hảo ý, mang theo lão bản phái tới xe ngựa trở về Lý Phủ, đem tiếp thu đồ vật đều đưa vào Lý Phủ. Nghe cửa động tĩnh, mù một con mắt lão quản gia cũng đã đi tới hỗ trợ, Diệp Lê nhìn hắn kia thân thể, có nghĩ thầm muốn cự tuyệt Nhưng là nhìn lão quản gia kiên định ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có đem cự tuyệt nói xuất khẩu. Mặc kệ như thế nào, lão quản luôn là hảo tâm một hồi, nàng tổng không thể cô phụ người khác hảo tâm, vì thế cũng liền cam chịu lão quản gia hỗ trợ. Đem trong phòng điểm ngọn nến, phô trang đông, đốt chậu than, Diệp Lê nhìn sáng trưng nhà ở thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, còn hảo không tính đặc biệt vãn. Mà ở lộng mấy thứ này thời điểm, Diệp Lê cũng rốt cuộc đã biết lão quản gia tên, lão quản gia họ lưu Tiêu lưu sơn Là này phủ đệ thượng một nhà chủ nhân lão buộc Bởi vì thượng một nhà chủ tử thăng quan Cũng liền vứt bỏ này một cái phủ đệ Thay đổi cái lớn hơn nữa càng tốt Nghĩ đến hoàng thượng hẳn là cũng là Vì phế vật lợi dụng mới có thể đem Cái này phủ đệ ban cho nàng Nghĩ đến này, Diệp Lê cảm thấy Hoàng thượng quả nhiên là cái sẽ lừa dối Nàng vốn đang cho rằng hoàng thượng là Bởi vì nàng cứu hắn mệnh Cho nên mới sẽ ban cho nàng một tòa phủ đệ Hiện tại xem ra Hoàn toàn chính là bởi vì sợ hãi phủ đệ hoang phế. Hoang Làm nàng ở cấp phủ đệ tăng thêm điểm nhân khí đi. Hào đi, mặc kệ thế nào, nhân gia hoàng thượng cũng coi như là cho nàng một tòa phòng ở, nàng cũng không thể yêu cầu quá nhiều. mười 112, truyền tin. Bận bận rộn rộn một ngày, đem nhà ở lộng cái đại khái, Diệp Lê mỏi mệt nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Lê liền đứng dậy, thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa. Hôm nay muốn trước đi ra ngoài một chuyến mua một cái nha hoàn đã trở lại, mà khi nàng thay quần áo thời điểm. Một phong thơ lại từ nàng quần áo chung rất ra tới. Diệp Lê nhặt lên rơi xuống trên mặt đất tin, nhìn mặt trên ký tên, lúc này mới nhớ tới, cổ trường khanh đã từng làm nàng cấp hữu đốc ngự sử ra tam công tử đưa một phong thơ. Nhéo trong tay tin, Diệp Lê thấp thấp mà thở dài một hơi, xem ra hôm nay còn không thể đi trước mua nha hoàn, vẫn là trước đem tin đưa qua đi rồi nói sau, tuy rằng nàng ngay từ đầu cũng không báo cái gì tâm tư muốn đem tin đưa qua đi. Nhưng là, hiện tại nếu hắn đều đã từ trong hoàng cung ra tới, cũng tổng muốn đem đồ vật đưa qua đi. Cầm tin, đem tin cất vào trong quần áo, Diệp Lê dặn dò một chút tiến đến nàng phòng hỏi nàng hôm nay phải làm chút gì đó lý ra hai huynh đệ, làm cho bọn họ nhìn đem trong phủ thu hồi thu thập. có cái gì vấn đề liền đi hỏi Lưu Quảng ra. Lưu quản ra tuy rằng mù một con mắt, nhưng hắn rốt cuộc đã từng ở gia đình giàu có đương quá kém, đối một ít đồ vật hiểu được cũng rất nhiều, dù sao có việc liền đi hỏi là được. Đem sự tình công đạo hảo. Diệp Lê lại cố ý hỏi một chút lưu quản gia hữu đốc ngự sử phủ đệ đi như thế nào, lúc này mới suy tin, hướng tới Hưu đốc ngự sử phủ đệ đi đến. Bởi vì cũng không tính như thế nào cấp nguyên nhân, Diệp Lê ở trên đường thuận tiện giải quyết một chút bữa sáng, lúc này mới tiếp tục hướng tới Hưu đốc ngự sử đi đến. Hưu đốc ngự sử ninh phủ ly Diệp Lê Lý Phủ có 3 điều phố khoảng cách, Diệp Lê đi rồi hai nén hương thời gian, rốt cuộc là đi tới Hưu đốc ngự sử phủ trước cửa, Giơ tay bắt lấy đồng khóa go go môn. Bởi vì là gia đình giàu có, phủ cửa đều có người gác cổng, nghe được tiếng đập cửa thực mau liền đi tới mở cửa. Chẳng qua, đưa người gác cổng nhìn đến ngoài cửa chỉ có Diệp Lê một người thời điểm, sắc mặt liền có vẻ không tốt lắm, hắn nhìn nhìn Diệp Lê mở miệng thời điểm còn bảo trì một chút gia đình giàu có người gác cổng đặc có cung kính, xin hỏi vị công tử này gõ cửa, cái gọi là chuyện gì? Diệp Lê nghe vậy, hướng về phía người gác cổng chắp tay, nói, tại hạ chịu người gửi gắm, tiến đến tìm kiếm Ninh Tam công tử. giao cho hắn giống nhau đổ vợ nghe diệp lê nói đến chịu người gửi gắm thời điểm người gác cổng biểu tình còn tính bình thường nhưng là đương người gác cổng nghe được là tìm linh tam công tử thời điểm kia người gác cổng biểu tình lập tức liền cảnh giác lên vẻ mặt phòng bị nhìn diệp lê nói ngươi có bái tiếp sao nếu như không có nhà ta tam công tử là sẽ không gặp ngươi mời trở về đi người gác cổng nói chuyện ngữ khí rất quái lạ hơn nữa nghe hắn ý tứ tựa hồ là đặc biệt khẳng định diệp lê sẽ không có bái thiếp lại hắn nói xong lời nói thời điểm nguyên bản mở ra một cái không lớn khe hở lăng là hướng bên trong thu không ít diệp lê vi lăng có chút làm không rõ người gác cổng này ý tứ tuy rằng nàng là minh bạch gia đình giàu có quy củ nghiêm ngặt điểm này chính là nàng cũng chưa từng có gặp qua cái nào gia đình giàu có là đi theo ninh phủ như vậy vừa nghe nói là tìm ai lập tức biến sắc mặt bất quá mặc kệ ninh phủ là cái gì thái độ diệp lê nói thẳng nói tại hạ cũng không bái thiếp nhưng là tại hạ là bị cổ thượng thư gửi gắm tới tìm ninh tam công tử Vốn dĩ nghe được Diệp Lê nói nàng không có bái thiếp thời điểm, người gác cổng liền phải mở miệng đuổi người, nhưng là nghe được Diệp Lê nói là cổ thượng thư gửi gắm, người gác cổng trần chờ một chút. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, cổ thượng thư không phải ở hơn một tháng trước đã bị hoàng thượng phái đi phong thành bình án kiện đi, nơi nào sẽ có cái gì gửi gắm không gửi gắm, người này tuyệt đối là hù người. Người gác cổng nghĩ vậy, xem Diệp Lê ánh mắt lập tức liền thay đổi, ngữ khí cũng trở nên không tốt lên, chỉ nghe hắn nói, đi đi đi, hù người nào, ta chính là biết đến. cổ thượng thư người hiện tại chính là ở phong thành không ở nguyệt đều đừng loạn đánh cổ thượng thư tên tuổi tới nơi này tìm chúng ta thiếu ra chạy nhanh đi chạy nhanh đi diệp lê nghe người gắt cổng nói mày gắt gao mà nhăn lại bất quá lại không có nói thêm cái gì xoay người liền rời đi dù sao nàng chính là nhàm chán tới đưa cái tin nàng người là tới chẳng qua không có nhìn thấy ninh tam công tử thôi mặc kệ như thế nào nàng đều tới đến nỗi kết quả như thế nào liền không liên quan chuyện của nàng diệp lê xoay người liền đi Ở người gác cổng trong mắt xem ra, chính là chính mình xuyên qua nàng nói dối, ngựa ngùng tròn nên chạy đi rồi. Người gác cổng cười nhạo một tiếng, quả nhiên không phải thật sự cổ thượng thư phái tới. Người gác cổng cười một tiếng, đóng cửa lại liền phải trở lại chính mình nhà ở hoa, như vậy đứng ở mưa gió vẫn là rất lánh. Chẳng qua còn không có chờ hắn rào bước tiến lên đại môn bên cạnh căn nhà nhỏ, liền nghe thấy nhà mình tam công tử kia không thế nào điều thanh âm hỏi, ngươi vừa rồi ở nhắc mãi cái gì cổ thượng thư không cổ thượng thư. Người gác cổng cả kinh Ngay sau đó nhanh chóng xoay người hướng phe phẩy quạt xếp Ninh Trạch Đông hành lễ, hồi Tam công tử, là một cái tuổi tác không lớn thiếu niên, phi nói là cổ thượng thư thác hắn tới tìm ngài, nô tài vừa nói cổ thượng thư ở phong thành, hắn liền trực tiếp đi rồi, hẳn là cái kẻ lừa đảo. Ninh Trạch Đông vừa nghe lời này, khoe miệng chịu chịu, rồi sau đó thu hồi quạt xếp, dùng sức gõ một chút người gác cổng đầu, nói cái gì lời nói ngu xuẩn, mặc kệ có phải hay không, cũng nên cấp bản công tử mang lại đây lại nói, ai làm ngươi tự chủ trương đuổi đi còn không chạy nhanh cấp bản công tử truy hồi tới. a truy hồi tới. Người gác cổng ôm đầu, mặt lập tức nhăn thành một đoàn, công tử, kia chính là cái kẻ lừa đảo. Đi, có phải hay không kẻ lừa đảo cũng nên là bản công tử nói tính, mau đi. Ninh trạch đông lại dùng cây quạt hung hăng gõ một chút người gác cổng đầu. Người gác cổng bị gõ mấy lần, rốt cuộc là thành thật, ôm đầu liền hướng tới ngoài cửa chạy tới, cũng may diệp lê đi chậm mà hưu đốc ngự sử lại là một cái phố đầu đường. liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn đến Diệp Lê đi tới địa phương nào. Đưa người gác cổng nhìn đến Diệp Lê bóng dáng sau, chạy nhanh liền bay nhanh mà đuổi theo. Tiểu công tử, tiểu công tử từ từ từ từ Người gác cổng vừa chạy vừa kêu, bởi vì là buổi sáng, trên đường người cũng không phải rất nhiều. Diệp Lê nghe được người gác cổng thanh âm, quay đầu lại liền nhìn đến người gác cổng thở hổn hển chạy đến nàng trước mặt, thở hổn hển nói. Tiểu, tiểu công tử, nhà ta tam công tử làm ngài qua đi. Diệp Lê nhúng mày. Cười như không cười nhìn hắn, như thế nào? Lúc này không nói ta là lừa ngươi. Người gác cổng bị Diệp Lê hỏi lại làm cho đầy mặt xấu hổ, gãi gãi đầu, liền kém không túi đầu không lưng, tiểu công tử, là nô tài sai rồi, còn thỉnh ngài lại cùng nô tài đi một chuyến. Diệp Lê cười cười, nâng bước liền hướng tới Ninh Phủ đi đến, không có đi theo người gác cổng so đo, hắn trung quy cũng bất quá là cái hạ nhân thôi, mỗi một cái tầng dưới chót người đều sống không dễ dàng, nàng không cần thiết theo chân bọn họ so đo. Còn nữa. Nàng tới nơi này chính yếu mục đích chính là vì đem tin đưa ra đi, hiện giờ nếu có thể báo cáo kết quả công tác, nàng cũng không nghĩ nhiều cho chính mình ống sự. Người gác cổng nhìn Diệp Lê trở về đi, trên mặt nháy mắt liền lộ ra tươi cười, còn hảo, còn hảo, vị này tiểu công tử không có cùng hắn so đo. chương 103, cung nữ, người như thế nào ở chỗ này? Diệp Lê đi trở về đến Ninh Phủ trước cửa, liếc mắt một cái liền thấy được ngày hôm qua cái kia cùng phong ảnh lại nhảy dài dòng nửa ngày người. Không khỏi phát ra nghi hoặc thanh âm. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, hôm qua phong ảnh từng xưng hô hắn vì Ninh Tam công tử, nàng lúc ấy không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến hắn hẳn là chính là cổ trường khanh trong miệng Ninh Trạch Đông. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này, nhưng thật ra ngươi, cùng phong ảnh đi được như vậy gần, tới ta nơi này, không phải là vì chọn sự đi. Ninh Trạch Đông vẻ mặt ngươi có phải hay không tới tìm việc biểu tình? Diệp Lê nhũ Mày, cũng không có cùng hắn so đo tâm tình, trực tiếp hướng về phía hắn nói. Ta không biết ngươi nói có ý tứ gì, ta tới nơi này là bị cổ thượng thư gửi gắm cấp Ninh Trạch Đông truyền tin, ngươi cho rằng ai đều sẽ giống ngươi giống nhau. Truyền tin? Cái gì tin? Ninh Trạch Đông cuốn quýt hỏi, trong mắt mang theo một tia ẩn nấp cấp bách. Đưa cái gì tin, quan ngươi chuyện gì? Dù sao lại không phải cho ngươi, một bên đi, ta là tới tìm Ninh Trạch Đông. Diệp lên một chút cũng không cho Ninh Trạch Đông mặt núi ngữ khí ác liệt. Ninh Trạch Đông sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ. nhưng tiếp theo nháy mắt hắn lắc lắc quạt xếp cười vẻ mặt kiêu ngạo ngươi chẳng lẽ không biết bản công tử chính là ninh trạch đông sao ngươi diệp lê mắt lẽ ninh trạch đông liếc mắt một cái làm bộ không biết ninh trạch đông thân phận bộ dáng khinh thường nói liền ngươi bộ dáng này còn dám giả mạo ninh trạch đông lá gan nhưng thật ra không nhỏ ninh trạch đông phe phẩy quạt xếp tay trực tiếp cương ở nơi đó cái gì kêu giống hắn bộ dáng này hắn rõ ràng phóng đãng không kềm chế được anh tuấn tiêu sái được không nghe tiểu tử này ngữ khí giống như có bao nhiêu khinh thường hắn giống nhau có ý tứ gì a ngươi nói cái gì ninh trạch đông cả người đều ở vào sắp bùng nổ bên cạnh chưa nói cái gì diệp lê nhàn nhạt nói một bộ nửa điểm không nghĩ phản ứng hắn bộ dáng liền ở ninh trạch đông muốn bởi vì diệp lê thái độ bùng nổ thời điểm đi theo diệp lê phía sau người gác cổng đuổi lại đây chạy nhanh hướng về phía diệp lê nói vị này tiểu công tử đây là nhà của chúng ta tam công tử nga nguyên lai ngươi chính là ninh trạch đông a diệp lê nghiêng đầu làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng ân hử ninh trạch đông lắc lắc cây quạt không thể chí không bất quá diệp lê nhìn hắn dáng vẻ này lại là nửa điểm cũng không có so đo trực tiếp từ trong lòng lấy ra từng phong tồn hoàn hảo thư tín đưa qua đi rồi sau đó nói cấp cổ thượng thư kéo ta cho ngươi mang đến tin ninh trạch đông rỗi tay không chút do dự tiếp nhận diệp lê trong tay tin cất vào trong lòng ngực làm xong này hết thảy ninh trạch đông liền lại hỏi cổ trường khanh hắn còn theo như ngươi nói mặt khác đổ vật sao Không có. Diệp Lê một bộ không nghĩ quá nhiều cùng hắn nói chuyện bộ dáng làm Ninh Trạch Đông không biết muốn như thế nào tiếp tục nói tiếp. Bất quá, xem ở Diệp Lê đều đã nói không có mặt khác nói thời điểm, Ninh Trạch Đông cũng không có cùng Diệp Lê tiếp tục nói tiếp ý tứ, rốt cuộc hai người bởi vì ngày hôm qua phong ảnh sự tình, có vẻ không tốt lắm, cũng không cần phải một hai phải xả ở bên nhau. Vì thế, Ninh Trạch Đông sau khi nghe xong Diệp Lê hết chỗ chê thời điểm, trực tiếp liền vây vây tay, làm Diệp Lê rời đi. Dù sao hai người bắt tự không hợp, cũng không có cần thiết tiếp tục cùng nhau liêu đi xuống. Diệp Lê nhìn thấy Ninh Trạch đông phất tay, cũng không có để ý, xoay người liền rời đi, dù sao nàng muốn sớm một chút trở về, sau đó mang theo Lý gia hai huynh đệ một khối đi ngày hôm qua phiến người cái kia trên đường đi, sau đó mua hai cái nha hoàng trở về, làm Lý Phủ có thể bình thường vận chuyển. Diệp Lê vừa nghĩ vào đề hướng tới Lý Phủ đi đến, chờ nàng đi đến Lý Phủ trước cửa thời điểm, liền nhìn đến Lý Phủ trước cửa đứng hai cái ngự lâm quân. Diệp Lê thấy như vậy một màn không khỏi sửng sốt, bất quá nàng vẫn là hít sâu một hơi, hướng tới lý phủ bên trong đi vào đi. Cửa hai cái Ngự Lâm quân tựa hồ là nhận thức Diệp Lê, nhìn đến Diệp Lê thời điểm, một chút cũng không có cản nàng, tùy ý nàng đi vào. Nhìn đến Ngự Lâm quân phóng nàng đi vào, Diệp Lê trong lòng thả lỏng không ít, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Đưa nàng đi đến lý phủ sân khi, liền nhìn đến một đống lớn người chỉnh chỉnh tề tề đứng hai bài. Diệp Lê sửng sốt một chút, có chút mất tự nhiên đi qua. bởi vì lý phủ bên trong một mảnh tĩnh giật nguyên nhân cho nên diệp lê vừa đi tiến đám người phải tới rồi toàn bộ người ánh mắt trong viện tất cả mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp nhìn về phía diệp lê diệp lê mất tự nhiên né tránh bọn họ tầm mắt nhưng là lớn như vậy sân hoàn toàn liền không có nàng có thể chỗ ẩn nút bất quá không đợi diệp lê đi đến này một đám người bên cạnh liền nhìn đến một cái người quen từ trong đám người đi ra hướng về phía nàng đón lại đây diệp lê nhìn hướng nàng nên diện đi tới tiểu tam tử trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ thấy tiểu tam tử nhìn đến diệp lê sau cả người lược hiện kích động hắn đi mau hai bước đi đến diệp lê bên người rồi sau đó nói lý thái ý ỉa ngại nhưng rốt cuộc đã trở lại diệp lê bị tiểu tam tử kích động ngự khí kinh ngạc một chút nhìn tiểu tam tử ánh mắt có chút nhút nhát không biết tiểu tam tử nhìn đến chính mình vì cái gì kích động như vậy tiểu tam tử tựa hồ cũng là cảm thấy chính mình hành động có chút quá mức vội vàng giải thích nói lý thái ý ỉa nô tài đều đợi ngươi thật dài thời gian này nhưng rốt cuộc đêm ngài chờ đã trở lại. Này một phen lời nói, xem như đối hắn vì cái gì nhìn thấy Diệp Lê như vậy kích động làm giải thích. Diệp Lê gật gật đầu, ngầm đồng ý Tiểu Tam Tử giải thích, rồi sau đó nhìn chung quanh trong viện một đống người, mở miệng hỏi Tiểu Tam Tử công công, ngươi đây là? Tiểu Tam Tử nghe vậy, xoay người chỉ chỉ phía sau hai bài người, giải thích nói, nói đến cái này, Tiểu Tam Tử chính là muốn chúc mừng Lý Thái Ý." Hoàng thượng hôm qua bỗng nhiên nhớ tới cấp Lý Thái ý Yể ban sơn. Lại không có một nô buộc sự tình, hôm nay cố ý làm nô tài chọn 10 cái hiểu chuyện cung nữ cho ngài đưa lại đây. Hoàng thượng còn nói, lý thái y vì hoàng thượng chữa bệnh có công, này có công chi thần coi như xứng chút biết lánh biết nhiệt, này không, nô tài này sáng sớm liền từ trong cung. Lại đây, cho ngài đem người đưa tới. Diệp Lê nghe này, nhìn trong viện chạm đến cung kính 10 cái cung nữ, cảm thấy cả người đều không tốt lắm, này xác định là đưa tới 10 cái biết lánh biết nhiệt, mà không phải đưa tới 10 cái tổ tông. Nay một đám thấy nàng liền hành lễ cũng không biết, còn nói là đưa lại đây hầu hạ nàng, vui lùa cái gì vậy? Có lẽ là thấy được Diệp Lê hoài nghi ánh mắt, tiểu tam tử lập tức quay đầu, hướng về phía những cái đó chạm đến động tác nhất trí các cung nữ khụ một tiếng, nói, đều sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không chạy nhanh lại đây gặp qua lý Thái ý đi Tiểu tam tử lời này vừa ra, kia mười cái không nhúc nhích các cung nữ rốt cuộc có phản ứng, giống như là thượng dây cốt máy móc giống nhau, đồng thời đi đến Diệp Lê trước mặt. Đầu tiên là hướng về phía Diệp Lê được rồi một cái cung lễ, rồi sau đó động tác nhất trí nói, nô tỷ tham kiến lý Thái ý. Để". Diệp Lê nhìn các nàng động tác nhất trí động tác, còn có nói chuyện ngữ khí, khỏe miệng chịu chịu, cuối cùng ngạnh Sinh Sinh mở miệng nói, đứng lên đi. mười 114, trí vật. kia 10 cái cung nữ nghe xong Diệp Lê nói, lập tức đều đứng thẳng thân mình, chỉ có đầu hơi hơi buông xuống. Tiểu tam tử thấy như vậy một màn, tự giác cũng có chút xấu hổ. Bất quá tiểu tam tử nói như thế nào ở trong cung cũng lăn lộn lâu như vậy, đã sớm là nhân tinh dường như nhân vật, nhìn trước mắt một màn này thông minh làm bộ có mắt không chồng Chỉ thấy hắn xoay đầu, đội Diệp Lê nói, lý thái ý hề, này hoàng thượng phân phó nô tài làm được sự tình, nô tài đã cấp làm thỏa đáng, một khi đã như vậy, kia nô tài liền đi trước cáo lui. Diệp Lê biết hắn có nghĩ thầm trốn, bất quá cũng không có cùng hắn so đo ý tứ, trực tiếp hướng về phía hắn phất phất tay, nói, đa tạ tiểu tam tử công công chạy như vậy một chuyến. Tiểu Tam Tử công công vất vả. Tiểu Tam Tử nghe vậy, chạy nhanh liên thanh trả lời, nơi nào nơi nào, như thế, liền thỉnh Lý Thái Y đi nhiều hơn bảo trọng, Tiểu Tam Tử cũng nên trở về cùng Hoàng thượng phục mệnh. Diệp Lê gật gật đầu, Tiểu Tam Tử lập tức xoay người liền đi, không có nửa phần chần chờ. Chờ đến cảm giác Tiểu Tam Tử mang theo cửa thủ hai cái ngự lâm quân đi xa, Diệp Lê lúc này mới chính chính nhăn sắc, hướng về phía trong viện nhiều ra tới mười cái cung nữ nói, nếu các vị ngày sau liền phải ở Lý Phủ kiếm ăn. Như vậy cũng hẳn là nói cho ta các ngươi tên đi. Diệp Lê Thanh âm mềm nhẹ, hơn nữa trong giọng nói cũng không có bãi cái gì cái giá, cái này làm cho đi vào Lý Phủ 10 cái cung nữ trong lòng cảnh giác hơi hơi bông, trước mắt xem ra, cái này Lý Thái Y Y cũng coi như thượng là biết tâm địa không tồi người. Bởi vậy, 10 cái cung nữ cũng đều có vẻ thập phần dễ nói chuyện, từng cái báo tên của mình. Nô tỳ Xuân Hoa, Nô tỳ Thu Nguyệt, Nô Tì Bế Thu, Bạch Chỉ Bán Hạ, Thanh Tuyết Luli, Ly, Chi Lan, Phúc La, Ly 10 cái cung nữ theo thứ tự báo ra bản thân tên, Diệp Lê nhìn một vòng, nhìn qua xem qua đi, kỳ thật trong lòng sớm đã đem mấy người tên đã quên cái sạch sẽ, hoàn toàn chính là người cùng tên không khớp. Bất quá, Diệp Lê lại là trang đến thập phần đến bình tĩnh, hướng về phía vài người phân phó nói, trong phủ chức vụ các ngươi nhìn làm, ta đối này đó không có gì khái niệm, chỉ cần có thể đem trong phủ xử lý giống mô giống dạng liền hảo. Mười cái cung nữ cho nhau đối nhìn vài lần, tựa hồ là đối với Diệp Lê như vậy bị quyền, có vẻ khiếp sợ, các nàng còn không có gặp qua như vậy yên tâm chủ nhân ra. Bất quá, nghĩ chính mình trước mặt vị này chính là cứu hoàng thượng nửa cái mạng chủ, vài người cũng đều không dám sinh ra cái gì có lệ tâm tư, phải biết rằng, này lý thai ý cực đến hoàng thượng niềm vui, nếu các nàng làm cái gì không hảo ân sự tình, này kết quả chính là thỏa thỏa sẽ không hảo quá. Mười cái cung nữ theo tiếng đáp ứng rồi Diệp Lê. Ngay sau đó tứ tán mở ra, tìm kiếm chính mình có thể làm được sự tình. Diệp Lê nhìn các nàng tản ra, lén lút thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không biết này Hoàng thượng là nghĩ như thế nào đến, thế nhưng cho nàng đưa như vậy mạo mỹ 10 cái cung nữ, nghĩ này sau sinh hoạt liền phải tại đây cùng loại với giám thị dưới tình huống vượt qua, Diệp Lê liền cũng có một loại muốn đỡ chán xúc động. Đừng tưởng rằng nàng là suy nghĩ nhiều, dù sao nàng là sẽ không tin tưởng, Hoàng thượng hắn sẽ như vậy hảo tâm đưa tới 10 cái cung nữ, hơn nữa là thật đánh thật niềm vui nàng Phải biết rằng, từ xưa đến nay, có thể ổn ngồi địa vị cao, cái kia không phải tâm tư thâm trầm. Nếu Diệp Lê phỏng đoán không tồi nói, lệ chiếu dương đưa tới này 10 cái người, tuyệt đối là Minh đánh hầu hạ, ngầm lại là giám thị. Rốt cuộc mặc kệ là cái nào hoàng đế, đều sẽ không nhường cho chính hắn xem bệnh thái y y ngầm bị người thu mua tới mưu hại chính mình. Nghĩ đến này, Diệp Lê không khỏi thở dài, như vậy nhật tử muốn cái gì thời điểm mới có thể đến cùng A. Bất quá, còn chưa chờ Diệp Lê cảm thắn xong. Liền thấy vừa rồi tứ tán mở ra các cung nữ có hai cái kết bạn lại đi rồi trở về, nhìn đến Diệp Lê thời điểm, có chút muốn nói lại thôi. Diệp Lê nhìn các nàng rõ ràng một bộ, mau tới hỏi ta đi, mau tới hỏi ta đi. Ta có bí mật, khoe miệng chịu chịu bất quá lại vẫn là theo các nàng biểu tình hỏi ra tới, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao. Hai người liếc nhau, lúc này mới đồng thời nói, hồi lý Thái ý đi nô tỳ hai người tưởng từ ngài nơi này chi chút ngân lượng, mua đồ vật. Diệp Lê vi lăng nhìn hai người, lúc này mới nhớ tới, này lý Phủ thật là quá trông trải, có thể nói là cái gì đều không có, phòng trưng rất nhiều đồ vật đều yêu cầu một lần nữa mua. Hào đi, bào trừ này đó không quá trọng yếu, chính yếu chính là, nàng hiện tại còn không có tới tiền, liền phải trước sái đi ra ngoài một tuyệt bút tiền, này hoàn toàn chính là đảo bỏ tiền tiết ấu. Diệp Lê cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, bất quá nàng vẫn là khống chế được chính mình muốn cuồng hóa tâm tình, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu. Đưa cho hai người, mở miệng nói, nhìn trong nhà yêu cầu cái gì, trước mua, nếu không đủ, lại đến từ ta nơi này chi. Thanh tuyết cùng Chi Lan gật gật đầu, từ Chi Lan tiến lên một bước từ Diệp Lê trong tay lấy ngân phiếu, hai người hướng về phía Diệp Lê hành lễ, lúc này mới cầm ngân phiếu đi ra cửa mua sắm. Diệp Lê nhìn hai người rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, thiên nột, này rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Diệp Lê sờ sờ chính mình tâm, cảm thấy chính mình có chút nội thương, nàng xoay người. hướng tới trong phủ chỗ sâu trong đi đến nếu trong phủ sự tình có ăn bài nàng cũng nên mang theo lý ra hai huynh đệ đi ra ngoài ăn một chút gì rốt cuộc này đều nửa giữa trưa bọn họ cơm sáng còn không có ăn nói như thế nào cũng đều không phải sự chính mình làm bọn họ chủ tử tổng không thể làm chính mình hạ nhân đều đói bụng làm việc còn nữa nếu trong phủ đều có nhiều như vậy nha hoàn gã sai vật quá ít cũng không tốt lắm rốt cuộc có chút sống chỉ làm nha hoàn làm không rất thích hợp nghĩ vậy chút Diệp Lê nâng bức liền hướng tới Lý Đông cùng Lý Thuật hai huynh đệ chô ở đi đến, vừa rồi Tiểu Tam Tử tới nơi này cũng không có nhìn thấy bọn họ hai cái, nghĩ đến hẳn là bị Tiểu Tam Tử trận trượng cấp dọa tới rồi, cho nên không dám ra đây. Quả nhiên, liền giống như Diệp Lê suy nghĩ giống nhau, Lý Đông cùng Lý Thuật hai huynh đệ nhìn đến Diệp Lê, liền gấp không chờ nổi nói chuyện vừa rồi, chẳng qua đang nói đến hai huynh đệ bởi vì sợ hãi không có dám đi ra ngoài thời điểm, hai huynh đệ trên mặt đều mang theo cùng nhau hay ý. Diệp Lê cũng không có theo chân bọn họ ở này đó chi tiết nhỏ thượng so đo, trực tiếp liền nói, không có gì sự tình, ngày sau chỉ cần chú ý chút là được. Nói vậy các ngươi hai cái cũng nên ở đoán ta thân phận đi, ta kỳ thật là một người thai y đi cái này phủ đệ cũng là hoàng thượng tân ban cho, cho nên đâu, các ngươi hai cái làm lý phủ một phân tử, phải vì lý phủ khởi động bề mặt, ngày sau gặp được loại chuyện này, nhớ rõ không cần trốn là được. Hai huynh đệ nghe xong Diệp Lê nói, sôi nổi gật đầu. bảo đảm ngày sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Diệp Lê thấy vậy, cũng không tưởng theo chân bọn họ tại đây chuyện thượng dây dưa lâu lắm, nàng hướng về phía hai người xua xua tay, nói, hảo, chuyện này như vậy từ bỏ, các người hôm nay cùng ta đi ra ngoài một chuyến, trong phủ còn cần một ít người, chỉ có các ngươi hai cái gã sai vật chính là không được. chương 115, phiền thoái. Lý Đông cùng Lý Thuật gật gật đầu, liền theo Diệp Lê cùng nhau lại lần nữa đi phiến người cái kia phố, chẳng qua lúc này đây. Ba người động tác phi thường mau, trực tiếp liền tùy tiện chọn hai cái thoạt nhìn tương đối chắc nịch có khả năng. Rốt cuộc hiện giờ trong phủ đã có trong cung đưa tới 10 cái người, các sự tình đã không cần như thế nào nhọc lòng, chính yếu thiếu chính là sức lao động. Tân chọn này hai cái thoạt nhìn đều là một bộ có khả năng bộ dáng, Diệp Lê thoạt nhìn rất là vừa lòng. Hai người kêu một cái kêu đặng phong một cái kêu Ngô Cường, 17-18 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn có điểm lăng kéo bẹp, bất quá người nhưng thật ra rất không tồi. Diệp Lê trở lại Lý phủ thời điểm Thanh Tuyết cùng Chi Lan đã đã trở lại, 10 cái nha hoàn cùng nhau di chuyển hai người mua sắm tới đồ vật. Diệp Lê nhìn Lý Đông cùng Lý Thuật nhìn thấy liền phải đi lên hỗ trợ, vội tay cản lại Lý Thuật, chỉ làm Lý Đông đi lên hỗ trợ, nàng gọi lại Lý Thuật, Lý Thuật, ngươi liền trước đừng đi qua, trước mang theo bọn họ hai cái đi thu thập một chút, sau đó mang theo bọn họ đi tiệm vải mua hai thân quần áo. Diệp Lê nói, đưa cho Lý Thuật một thỏi bạc, năm lượng, Lý Thuật tiếp nhận tiền, tay có chút run. hắn nhìn diệp lê sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thỉnh thiếu ra yên tâm nô tài nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ diệp lê nghe vậy cười gật gật đầu nói đi thôi lý thuật gật đầu vẻ mặt trịnh trọng cầm tiền mang theo đặng phong cùng nô cường rời đi diệp lê ở hắn đi rồi nhìn nhìn đã bị sửa sang lại không sai biệt lắm diệp phủ vừa lòng cười hoa nhiều như vậy tiền rốt cuộc xem như có điểm hiệu quả giữa trưa thời điểm lý phủ phong bếp liền dâng lên pháo hoa cũng bắt đầu rồi diệp phủ đệ nhất bữa cơm Diệp Phủ tổng cộng 16 cá nhân, Diệp Lê trực tiếp đều chiêu ở cùng nhau, ngồi ở hai cái bàn thượng ăn cơm. Ngay từ đầu những người này còn đều không muốn, nhưng là ở Diệp Lê nói, Lý Phủ bên trong chỉ có nàng một cái chủ nhân ra, bọn họ những người này duy trì Lý Phủ vận hành cũng coi như là Lý Phủ cái thứ hai chủ nhân, cho nên mới sẽ thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, những người này mới xem như đồng ý ở bên nhau ăn cơm. Tuy rằng như vậy sẽ có vẻ Diệp Lê hương giã hơi thở tương đối trọng, nhưng là... Diệp Lê hiện tại bản thân chính là một cái từ nông thôn đến tiểu đại phu, một sớm được vận may mới có thể bỏ như vậy cao. Nay cử tuy là có vẻ có chút không phóng khoáng, bất quá, lại ở nhất định trình độ thượng làm những người này tâm, đối nàng lớn hơn nữa thuộc sở hữu. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Lê làm cho bọn họ đều lưu lại, phân phối một chút trong phủ sự tình, bởi vì lý thuật ở mua hắn thời điểm, hắn liền nói hắn sẽ tính toán, cho nên quảng trướng sự tình khiến cho hắn cùng Xuân Hoa cùng nhau làm. Thu Nguyệt cùng bán hạ là mấy người phụ nhân bên trong trù nghệ tốt nhất, liền ôm đồn phòng bếp sự tình, còn có bạch chỉ cùng biết thu, này hai cái theo thừa tay nghề tương đối hảo, trong phủ chế y sự tình liền giao cho các nàng hai cái, rốt cuộc luôn là ở bên ngoài mua quần áo cũng không phải sự. Thanh tuyết cùng chi lan thoạt nhìn quan hệ không tồi, mua đồ vật nói cũng biết cái gì nên mua, cái gì không nên mua, vì thế Diệp Lê khiến cho các nàng xử lý trong phủ lớn nhỏ sự vụ, thiếu cái gì, khiến cho các nàng đi nhìn mua. Đến Lý Đông. Đặng Phong cùng Nô Cường ba người, này ba cái sức lực đều không tồi, trong phủ tạp vật việc vật vánh liền từ bọn họ ôm đồm, đương nhiên còn có Lưu Ly, Phúc La, Ly Mạt ba người, bọn họ sáu cá nhân cùng nhau đem Lý Phủ trung tạp linh hoạt đánh. Đến nỗi Lưu Quản gia, thân thể hắn tình huống như vậy, Diệp Lê cũng không hảo cho hắn an bài cái gì việc nặng, biết hắn trước kia vẫn luôn làm được đều là xem sân sự vụ, liền làm hắn tiếp tục thủ Lý Phủ đại môn, cứ như vậy, Lý Phủ chung mỗi người cũng coi như là đều có chính mình chuyện nên làm. Diệp Lê biết này bên trong có rất nhiều lỗ hổng, nhưng là, nàng rất rõ ràng, nàng không có khả năng tại đây Lý Phủ trung nóc quá nhiều thời gian, chờ đến hết thảy đều làm thỏa đáng lúc sau, nàng nên rời đi. Cứ như vậy, Lý Phủ an bài xem như hạ màn. Ngay hôm sau, đúng là đại niên sơ tứ, Diệp Lê không nghĩ ra cửa, một người toa ở chính mình trong phòng, châm than chậu than, nhìn y dài thuật. Nhưng là, như thế thích dí sinh hoạt, chú định không phải nàng có thể hảo hảo hưởng thụ. một cái làm nàng thập phần ngoại ý muốn nhân vật xuất hiện ở nàng trong phòng. Diệp Lê cầm ý thiệt thuật, nhìn đối diện một thân hồng y dị, giống như không có xương cốt giống nhau ngồi ở ghế trên dung an, trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào biến mới thích hợp. nhưng thật ra dung an nhìn đến Diệp Lê thay đổi mới biến sắc mặt, không chút khách khí cười nhạo ra tiếng. Diệp Lê nhìn hắn cười to bộ dáng, sắc mặt nặng nề nhìn hắn, khẩu khí thập phần không tốt hỏi, sao ngươi lại tới đây? ngươi tới nơi này làm gì? ta như thế nào tới? tới nơi này làm cái gì? Dung An trong thanh âm mang theo ý cười lặp lại Diệp Lên nói, nhưng là hắn nói chuyện trong giọng nói lại là mang lên nguy hiểm hương vị. Diệp Lên nghe hắn nói chuyện ngữ khí, sắc mặt đống nhiên biến đổi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Bất quá, Dung An lại không có nửa phần cùng nàng tại đây loại sự tình thượng so đo ý tứ, bởi vì hắn muốn so đo không chỉ có riêng là này đó. Chỉ nghe Dung An lặp lại xong những lời này về sau, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, a ta nếu là không tới, nói không chừng. Ngươi liền phải đem kế hoạch của ta phá hư hầu như không còn, ngươi nói, ta có nên hay không tới. Ân. Vật nhỏ. Diệp Lê nghe song dung ăn nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng khẩu khí bất thiện hỏi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ta làm việc không phải vẫn luôn là ấn ngươi kế hoạch hành sự sao? Ngươi hiện tại nói ta phá hư ngươi kế hoạch, ngươi là cố ý tới chọn sự sao? A ta có phải hay không chọn sự, chính ngươi trong lòng rõ ràng, kia hoàng đế độc là ai làm ngươi độc thủ? Dung An nói chuyện ngữ khí tăng thêm, thực hiện nhiên hắn đối với Diệp Lê ra tay không chế lệ chiếu dương độc thật là bất mãn. Diệp Lê nhìn Dung An ẩn ẩn mang theo tức giận mặt, trên mặt vi lăng, rồi sau đó biện giải nói, Ngươi thác phong ảnh cho ta kế hoạch tin thượng nhưng không có nửa phần để qua lão hoàng đế độc, ta cho rằng kia độc cũng không có cái gì, cho nên mới sẽ ra tay. Nhưng Diệp Lê nói còn không có nói xong, liền cảm thấy cầm tê dần, Dung An bàn tay to đã ở ngay lập tức chi gian véo ở nàng trên cằm. Ngốc tử cũng biết hiện tại không nên nói cái gì chọc giận Dung An lời nói, cho nên Diệp Lê Phi thường có ánh mắt nhắm lại miệng, tùy ý Dung An bóp nàng cảm, ánh mắt hung ác chừng mắt chính mình. Diệp Lê biết Dung An ở cái này thời khắc mấu chốt không có khả năng sẽ làm ra cái gì thường tổn chính mình sự tình, rốt cuộc hiện tại nàng ở tuyết quốc thân phận chính là rõ ràng, Dung An sẽ không dễ dàng đối nàng ra tay, hiện tại nhiều lắm chính là uy hiếp một chút chính mình thôi. Bất quá, tuy rằng biết này đó, nhưng đối với Dung An như thế tức giận hành động. Diệp Lê vẫn là thập phần để ý, chỉ là nàng không có mở miệng dò hỏi mà thôi. Dung An tựa hồ là biết Diệp Lê trong lòng suy nghĩ giống nhau, hắn méo Diệp Lê cầm tay dùng sức, đem Diệp Lê mặt cùng hắn tới gần, lạnh giọng nói, "Ngươi có biết kia hoàng đế độc là chúng ta hoa bao lớn tâm tư mới hạ thượng, ngươi như vậy rằng vậy, ngươi có biết sẽ mang đến cho ta nhiều ít phiền toái?" Chương 116, Ngũ Thạch tán. Diệp Lê nghe Dung An nói, nguyên bản bởi vì đau đớn hơi hơi nhăn lại mày nhăn càng sâu, nàng vươn tay Bẻ ra Dung An méo nàng cầm tay, khỏe môi nỗ lực xả ra một nụ cười, xem ra, ngươi phái đi hoàng đế bên người người cũng chẳng ra gì sao. Dung An nghe xong Diệp Lê nói, khó hiểu nhìn về phía nàng, nghi hoặc hỏi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ mà thôi a Diệp Lê cười, lại nửa điểm không có giải thích ý tứ. Nói rõ ràng, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói loại này lời nói, ngươi cũng không cần cùng ta út út mở mở, đừng quên. chúng ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền. dung an nghe diệp lê nói như vậy, lại nửa điểm đã không có vừa rồi tức giận bộ dáng, cả người lại khôi phục hắn từ trước kia một bộ cao lãnh vô cùng bộ dáng. diệp lê xem hắn như vậy, nhàng chán nhễ môi, này yêu nghiệt chẳng lẽ là thất khiếu linh lung tâm, căn bản chính là đem nàng ăn đến gắt gao. diệp lê nghĩ đến này trong lòng có chút thầm hận, bất quá cũng giống như dung an theo như lời, bọn họ hiện tại cũng coi như là người trên một chiếc thuyền, cùng hắn loạn xả, út út mở mở hoàn toàn là không cần phải. vì thế diệp lê cũng liền bông ra tự nhiên hào phóng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng thanh thanh giọng nói nói kia hoàng đế độc ta căn bản là không có giải chẳng qua là tạm thời áp chế mà thôi nói vậy ngươi cũng minh bạch một đạo lý này áp chế càng tàn nhẫn bán ngược liền càng lợi hại kia hoàng đế nói không chừng cũng chỉ có như vậy mấy ngày ngày lành qua ngươi làm gì một hai phải cứ thế cấp đâu dung an nghe xong diệp lê nói lộ ra một cái quả nhiên như thế tươi cười trên người vừa rồi đối diệp lê kia phân nhận đã biến mất vô hình Hắn lười nhác ngồi ở ghế trên, cười nhìn Diệp Lê, nói, như thế nói, cũng coi như ngươi làm được không tồi, lúc này đây xem như ta người hiểu là ngươi, nhưng là, ngươi cũng biết, nếu không có ngươi làm được quá mức, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Diệp Lê không để ý tới hắn, liền tính là đối với Dung An như thế bộ dáng có chút phản cảm, nhưng nàng vẫn là cười trả lời, không có việc gì, từ chuyện này thượng cũng có thể nhìn ra tới, y lý thuật của ta có bao nhiêu hảo, các ngươi người có bao nhiêu không được, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu. Nghe Diệp Lê trong giọng nói làm thấp đi, Dung An cũng không có cái gì bên vực người mình ý tứ, mà là đi theo gật gật đầu, pha là tán đồng nói, ngươi nói không tội, ta người thật là không thế nào hành, bất quá hiện giờ có ngươi, ta đảo cũng là không lo lắng. Dung An lời này nói ái muội, Diệp Lê lại không có nửa phần phản ứng, nàng cười lạnh một tiếng, tuy rằng không biết Dung An như vậy phối hợp, bất quá nàng cũng không có cùng Dung An tại đây chuyện thượng quá nhiều so đo, nàng nhưng không tin, Dung An tự mình chạy như vậy một chuyến. chính là vì nói như vậy một kiện dâu dìa việc nhỏ. quả nhiên giống như Diệp Lê sở liệu giống nhau. Dung An thấy Diệp Lê không nói lời nào, thực mau liền nói ra hắn lần này tới mục đích. A vật nhỏ đừng nóng giận a. nữ nhân này vừa giận liền dễ dàng lão. phải biết rằng nữ nhân nhất không thể sinh khí. Dung An trêu đùa nói, thiết ngươi tới chính là vì cùng ta nói này đó. Diệp Lê gáy mắt, nhìn Dung An trong ánh mắt mang theo một ít không tốt lắm đồ vật. Dung An nhìn Diệp Lê nhìn về phía hắn ánh mắt, sắc mặt có chút không tốt. nhưng hắn lại không có dư thừa tâm tư để ý, trực tiếp liền tiến vào chính đề, lần này tới, đương nhiên không chỉ là vì nói này đó dâu dịa chuyện nhỏ, này chính yếu sự tình chính là, làm ngươi nỗ lực điểm, tại đây tuyết quốc triều đình bên trong thay ta an bài vài người. Ở trên triều đình an bài vài người, ngươi nhưng thật ra nói được xuất khẩu. Diệp lê mắt lạnh nhìn Dung An, trong mắt khinh bỉ không cần nói cũng biết, bất quá đối với Diệp lê cái này ánh mắt, Dung An lại là không đau không ngứa. Tuy rằng hắn thân là hồng cung tôn chủ chưa từng có chịu hơn người như vậy mắt lạnh xem qua, nhưng là đối với Diệp Lê hắn chính là có kiên nhẫn tiếp thu nàng đủ loại ánh mắt. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì chịu ngược cuồng, mà là bởi vì, hắn cảm thấy hắn nếu là thích Diệp Lê, nên hơi chút nhẫn mại một chút Diệp Lê các loại không tôn kính. Rốt cuộc, nếu là ngày sau hai người thật sự ở bên nhau, hắn tổng không có khả năng, vẫn luôn đều không bán hai giá, đem Diệp Lê chỉnh thành một cái bình phàm nữ nhân, phải biết rằng, Hắn thích nhưng chính là Diệp Lê điểm này bất đồng. Diệp Lê không biết bởi vì chính mình một ít khinh thường hành động, đều làm Dung An nghĩ vậy sao nhiều, nàng nếu là đã biết, phỏng trừng nên cảm thấy Dung An đầu góc có bệnh. Yên tâm, ta nói như vậy tự nhiên có điều nguyên nhân, đương nhiên, này an bài người sự tình cũng không phải làm ngươi lập tức liền làm, ngươi còn có rất nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp. Dung An cười nói, Diệp Lê nhìn Dung An cười cùng cái trộm tanh hồ ly giống nhau, tự nhiên biết Dung An nhất định là có khác tính toán. hắn sở dĩ chạy tới hỏi như vậy nàng cũng bất quá là cho nàng một cái nhắc nhở thuận tiện làm nàng tại đây chuyện thượng ra điểm lực nếu ngươi có thể đem lại bộ phận sự tình đều an bài hảo ta không có ý kiến diệp lên lạnh lùng nói hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng biết ta hiện tại thân phận ở ta khả năng cho phép dưới tình huống ta sẽ không cự tuyệt cho người trợ giúp dung an tựa hồ liền vẫn luôn chờ diệp lên này một phen lời nói ở diệp lên nói xong lúc sau hắn cười thật là sán lạ thuận tiện từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Diệp Lê nhã xem tình huống đem thứ này cấp lao hoàng đế dùng ta tưởng ta an bài cho ngươi sự tình ngươi hẳn là sẽ hoàn thành thực hảo Diệp Lê nghi hoặc nhìn dung an trên mặt tươi cười duỗi tay tiếp nhận dung an trong tay bình nhỏ màu lam nhạt sứ thanh hoa bình bị dùng màu đỏ lụa bố tác trụ Diệp Lê rút ra nút bình túi đầu ngửi người cái chai đổ vợ. chỉ một cái trước mắt Diệp Lê sắc mặt nháy mắt liền thay đổi nàng nhìn dung an ánh mắt cũng tràn ngập đề phòng chỉ thấy nàng sắc mặt ngưng trọng nhìn dung an Ngươi là từ địa phương nào làm ra thứ này? Dung An vừa lòng nhìn Diệp Lê bỗng nhiên thay đổi thần sắc, trên mặt mang theo tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hảo hảo hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi là được. Ngươi, này ngũ thạch tán cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra, ngươi đi tây vực. Diệp Lê phảng phất không có nghe được Dung An nói giống nhau, tiếp tục hỏi, đúng thì thế nào? Dung An nghiêng đầu, đối với Diệp Lê hiện tại bộ dáng này hiển nhiên rất là khó hiểu. không biết nàng vì cái gì kích động như vậy diệp lê đương nhiên kích động phải biết rằng lúc trước ở ma giáo thời điểm nàng thấy quá nhiều bởi vì không phối hợp ma giáo hành động mà bị hạ ngũ thạch tán ma giáo giáo chúng những người đó bởi vì dùng ăn ngũ thạch tán không thể không nghe theo ma giáo phân phó làm đủ loại sự tình chẳng sợ bồi thượng cánh mạng cũng không tiếc bởi vì ngũ thạch tán là một loại cực kỳ dễ dàng nghiện đồ vật một khi nó nghiện ma túy phát tác tuyệt đối so với bất luận cái gì độc dược đều làm người khó chịu Hơn nữa ngũ thạch tán cũng không chí mạng, cũng sẽ không tổn thương người thực lực, cho nên ở ma giáo thật là thịnh hành. mười 117, Nghẹn Quất Người Diệp Lê hợp hợp con ngươi, mới vừa há mồm nói một chữ, rồi lại bỗng nhiên câm mồm. Đời này, nàng cùng ma giáo cũng không có nửa điểm quan hệ, hoàn toàn không có cần thiết bởi vì điểm này điểm ngũ thạch tán liền hỏi ra nàng không nên biết đến sự tình. Làm sao vậy? Bởi vì Diệp Lê nói chỉ nói một chữ liền tạp ở nơi đó, dung an nghi hoặc nhìn nàng. Tựa hồ là muốn nhìn nàng muốn nói chút cái gì, chẳng qua không biết vì cái gì nàng nói một câu lại đột nhiên câm mồm. Không có việc gì, ngươi nói sự tình ta sẽ làm, nếu không có gì chuyện khác nói, đi thong thả không tiễn. Diệp Lê không lưu tình chút nào vây vây tay nói. Ân hử. Vật nhỏ, ngươi liền như vậy hy vọng ta đi. Dung An nhìn Diệp Lê một bộ đuổi rồi bỏ bộ dáng, trên mặt biểu tình có chút không tốt lắm. Bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán ở chỗ này ăn cơm chưa lại đi sao? Diệp Lê mắt trợn trắng, đầy mặt không cao hứng. Thành, vật nhỏ, ta đây liền đi trước. Dung An cười cười, nhìn Diệp Lê vẻ mặt bén nhọn, cũng không tưởng cùng Diệp Lê nhiều làm so đo. Diệp Lê tự nhiên là nghe ra Dung An trong giọng nói chịu đựng ý tứ, đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Dung An hồng ảnh chợt lóe, liền biến mất không thấy. Diệp Lê sắp xuất khẩu nói, như vậy nghẹn ở nhưng cổ họng, không có nói ra. Bất quá, Dung An rời đi nhưng thật ra Diệp Lê thích nghe ngóng. nàng xoay người ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi đem trong tay kia bình ngũ thạch tán phóng tới trên bàn nhìn chằm chằm ngũ thạch tán một bộ như suy tư gì bộ dáng chống cằm nhìn trên bàn tiểu bình sứ diệp lê suy nghĩ phiêu rất xa nàng ở trần chờ nàng rốt cuộc muốn hay không cấp lao hoàng đế dùng ngũ thạch tán thành như dung an theo như lời dùng này ngũ thạch tán nàng liền có thể làm lao hoàng đế nghe nàng góp lời đem dung an làm nàng an bài đi vào người thành công an bài đi vào triều đình nhưng là Lão Hoàng đế hiện tại thân thể trạng huống, căn bản không có khả năng thừa nhận trụ ngũ thạch tán độc tính, nếu nói hiện tại Lão Hoàng đế thời gian còn có 10 tháng, dùng ngũ thạch tán lúc sau, nhiều lắm chỉ có thể sống 3 tháng. Ngũ thạch tán đối với một người tuổi trẻ lực trắng người, độc tính cũng không tính đại, nếu dùng số lượng vừa phải, cũng có thể sinh ra tốt tác dụng. Nhưng Lão Hoàng đế hắn hiện tại hoàn toàn chính là độc tính xâm nhập toàn thân các nơi, nếu là hơn nữa ngũ thạch tán độc, không khó phỏng đoán. Lao hoàng đế hắn căn bản là sẽ không có mấy ngày hảo sống. Diệp Lê nàng tuy rằng chưa nói tới đối lao hoàng đế có cái gì tôn kính, nhưng nàng đối lao hoàng đế cũng không có gì hận, còn có chính là ở Lão hoàng đế thống trị dưới, tuyết quốc cũng coi như là không công không tội, nếu là cứ như vậy hại lao hoàng đế, nàng trong lòng vẫn là có như vậy một tia lương tâm khó ăn. Ai? Phiên nột. Diệp Lê dùng sức chú ý chú ý đầu mình, đối với chính mình tình huống hiện tại, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nguyên bản chỉ là tưởng cấp toàn bộ Diệp ra báo thù mà thôi, nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn chính là cùng chính mình ước nguyện ban đầu càng thiên càng xa, như vậy đi xuống, về sau nàng phỏng trừng sẽ càng ngày càng khó lấy thoát ly dung an cho nàng vẽ ra nhà giam. Thịch thích thích. Một trận tiếng đập cửa đánh gây Diệp Lê vào đầu bức hai. Diệp Lê theo bản năng thu hồi trên bàn ngũ thạch tán, tàng hảo, lúc này mới cao giọng nói, tiến vào. Gõ cửa thanh tuyết nghe được Diệp Lê nói, lúc này mới đẩy cửa mà vào. hướng về phía ngồi ở ghế trên diệp lê cung kính nói tham kiến thiếu gia bên ngoài có người tự xưng là hữu đốc ngự sử gia tam công tử tiến đến bái kiến thiếu gia diệp lê nghe xong thanh tuyết nói hơi hơi gật gật đầu nàng hướng về phía thanh tuyết phất phất tay nói ta đã biết ngươi đem hắn đưa tới chính sành đi ta một lát liền qua đi nghe xong diệp lê nói thanh tuyết nhanh chóng gật gật đầu hướng về phía diệp lê hành lễ đáp thanh đúng vậy lúc này mới xoay người rời đi diệp lê nhìn thanh tuyết rời đi âm thầm lắc lắc đầu không rõ lúc này Ninh Trạch Đông nhàn rỗi không có chuyện gì chạy đến nàng nơi này làm gì. Bất quá, hiện tại chính mình cùng hắn cha cũng coi như là cùng triệu làng quan, tổng không thể đóng cửa không thấy hắn. Diệp Lê nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, thuận tay lấy ra một bên áo tràng khoác ở chính mình trên người, rồi sau đó mới đứng dậy ra thư phòng, dù sao chính mình hiện tại thật là bẩn cùng, cứ như vậy đi ra ngoài gặp người cũng không gì đáng trách. Đợi cho Diệp Lê khoác áo tràng đi đến chính sảnh thời điểm, liền thấy Ninh Trạch Đông đã cà lơ phất phơ phe phẩy quạt xếp. ánh mắt thật là không quy củ nhất định nhìn chằm chằm chi lan loạn xem mà chi lan tắt đứng ở một bên trên mặt mang theo đỏ ửng vẻ mặt thẹn thùng cùng ngượng ngùng diệp lê nhìn một màn này nhìn xuống muốn đỡ chán xúc động chầm rãi đi vào mắt nhìn thẳng đi đến chính giữa nhất vị trí thượng ngồi định rồi vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi không biết ninh tam công tử tới nơi này là cái gọi là chuyện gì nghe lý thái uy ghề lời này tựa hồ là không quá hoan nên bản công tử a ninh trạch đông bưng lên trên bàn nước trà vẻ mặt thanh thản Cửa hồ hắn mới là này Lý Phủ chủ nhân ra giống nhau. Ai nhìn dáng vẻ, Ninh Tam công tử nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, biết nơi này cũng không hoan nên ngươi nột. Diệp Lê đối với Ninh Trạch Đông nói không chút khách khí trào phúng. Ách nghe xong Diệp Lê nói, Ninh Trạch Đông chính là lại hậu ra mặt cũng có chút chịu đựng không nổi. Hắn ngượng ngùng bông xuống chén trà, trên mặt mang theo một tia mất tự nhiên, ngắm hai mắt đứng ở một bên Chi Lan, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Chi Lan ở trong cung làm việc thời gian không ngắn. đối với chủ tử gian loại này mịt mờ ánh mắt thật là mất cảm. đương nàng nhìn đến Ninh Trạch Đông vẫn luôn hướng nàng xem thời điểm chạy nhanh hướng về phía Diệp Lê hành lý cũng nói thiếu gia nô tỳ còn có chút sự tình liền không quay dậy thiếu gia cùng Ninh Tam công tử nói sự nô tỳ đi trước cáo lui. Diệp Lê nghe được Chi Lan nói nghi hoặc nhìn nàng hai mắt nhưng đương nàng nhìn đến nghiêng đối diện Ninh Trạch Đông làm mặt quỷ bộ dáng đại khái cũng là đoán được Chi Lan nói như vậy nguyên nhân Diệp Lê du mắt nghĩ nghĩ hướng về phía Chi Lan gật gật đầu. Nói, được rồi, ngươi đi xuống đội đi. Chi Lan nghe xong, lập tức nói thanh đúng vậy, xoay người rời đi. Đợi cho Chi Lan đi xa, Diệp Lê hướng về phía Ninh Trạch Đông nhớ mày, nói, hiện tại, ngươi còn nói đi, cố ý đem Chi Lan chi khai, ngươi rốt cuộc có chuyện gì một hai phải đơn độc nói. hắc hắc Ninh Trạch Đông nghe xong Diệp Lê nói, còn chưa nói lời nói, liền trước nở nụ cười, chẳng qua hắn kia tiếng cười làm người nghe xong, trực tiếp liền nổi lên một thân nổi da gà. diệp lê theo bản năng liền cảm thấy chính mình trên người có chút lánh nàng hướng về phía ngây ngô cởi ninh trạch đông rỗi tay một bàn tay không chút khách khí nói đình người có chuyện hảo hảo nói nếu chỉ là đầu góc có bệnh nói ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi không cứu y lý thuật của ta còn không có như vậy lợi hại có thể trị đầu góc có bệnh đâu ách ninh trạch đông bị diệp lê như vậy một đống lớn nói một nghẹn sắc mặt cùng nuốt độc giống nhau thấu thanh thấu thanh nhìn ninh trạch đông phiếm thanh mặt Diệp Lê nháy mắt cảm thấy chính mình trong lòng dễ chịu nhiều, nhìn Ninh Trạch Đông cảm giác cũng thuận mắt nhiều. mười 118, biên tập và phát hành. Diệp Lê là nhìn Ninh Trạch Đông cảm thấy thuận mắt, Ninh Trạch Đông lại cảm thấy Diệp Lê không vừa mắt, rõ ràng ngày hôm qua thoạt nhìn vẫn là khá tốt khi dễ bộ dáng, như thế nào hôm nay liền tới rồi cái đại biến dạng đâu, này hiện tại chính mình đây là bị phản khi dễ, này không sai đi. Ninh Trạch Đông trong lòng khó chịu, đây là chuyện gì a? Bất quá! nghĩ hôm nay chính mình tới là đối diệp lê co sở cầu ninh trạch đông tuy rằng sắc mặt khó coi chút nhưng vẫn là nhịn xuống vừa rồi diệp lê đối chính mình châm chọc niệm ai. sắc mặt không tốt lắm mở miệng nói ta không bệnh ta lần này tới là muốn hỏi ngươi về trường khanh sự tình ta nghe nói ngươi là từ phong thành tới nói vậy ngươi đối phong thành tình huống hẳn là biết đến rất rõ ràng đi ninh trạch đông vừa nói vừa chú ý diệp lê biểu tình thoạt nhìn đặc biệt thật cẩn thận diệp lê nghe ninh trạch đông hỏi chuyện mắt trợn trắng lông mi nhẹ chọn Xem ra này Ninh Trạch Đông ngày hôm qua làm chuẩn bị công tác còn có đủ sao, chỉ một ngày liền đem thân phận của nàng đều sơ đấu, hiện tại còn chạy tới tìm hiểu cổ trường khanh tình hôm tới. Chỉ là, hắn hỏi ai không tốt, cố tình chạy tới hỏi Diệp Lê, không nói cái khác, liền gần là phong ảnh kia một ngày thái độ, cùng với phong ảnh nói những lời này đó, Diệp Lê liền không khả năng cùng hắn trở thành bằng hữu. Này nếu không có khả năng trở thành bằng hữu, kia nàng lại dựa vào cái gì đối hắn vấn đề hữu cầu tất ứng. Diệp Lê nhìn Ninh Trạch Đông ánh mắt liền cùng xem một cái đồ ngốc giống nhau, nửa điểm cũng không che giấu nàng đối Ninh Trạch Đông kinh thường, chỉ nghe nàng nói, Ninh Trạch Đông, ngày đó phong ảnh lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân. Ninh Trạch Đông phát ra một cái đơn âm, không rõ lúc này, Diệp Lê như thế nào nhắc tới phong ảnh? A Diệp Lê cười khẽ, tay nàng chỉ có quy luật ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra đơn điệu mà có tiết tấu tiếng vang, Ninh Tam công tử nghĩ đến cũng không nên là cái ngốc đi, ta hiện tại chỉ nói cho ngươi một việc. Phong ảnh hắn đối ta có ân cứu mạng, mà ngươi cùng phong ảnh thoạt nhìn là có thủ án, ta tưởng Ninh Tam công tử hẳn là minh bạch ý tứ của ta đi. Quả nhiên, Ninh Trạch Đông nghe xong Diệp Lê nói, lập tức trầm mặc, thành như Diệp Lê theo như lời, hắn lại không nốc. như thế nào nghe không ra Diệp Lê trong giọng nói ý tứ, cũng là hắn quá mức muốn biết trường khanh tình huống, Xuân ruột, hiện tại xem ra, sắc mặt cái này tuổi trẻ Lý Thái ý, ý là dựa vào không được. Một khi đã như vậy, kia bản công tử cũng liền không quấy giày Lý Thái Ý. ý. đi trước cáo lui diệp lê đều nói như thế minh bạch ninh trạch đông tự nhiên cũng sẽ không ra mặt giày tiếp tục lưu lại trực tiếp hướng về phía diệp lê chắp tay liền xoay người rời đi diệp lê nhìn ninh trạch đông rời đi bóng dáng một câu cũng không có nói trực tiếp đứng dậy gom lại chính mình trên người áo choàng liền hướng tới thư phòng đi đến như vậy thanh tĩnh nhật tử nàng nhưng không có hai ngày vẫn là thừa dịp đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi một chút tương đối hảo chuyện này vẫn là biết thu cùng nàng nói được nghe nói ở an tết đã nhiều ngày trừ bỏ thái y yểm viện trung tư cách tương đối lao thái y đi, người khác đều là đầy hứa hẹn kỳ 10 ngày kỳ nghỉ đến nỗi vì cái gì sẽ có cái này kỳ nghỉ chủ yếu vẫn là bởi vì thái y yểm viện trung niên nhẹ thái y đi đều là yêu cầu đi thăm viếng cho nên lúc này mới sẽ có như vậy một cái nghỉ dài hạn đến nỗi những cái đó tuổi đại tư cách lão vì cái gì không cho bọn họ nghỉ cái này không cần tưởng cũng biết những người này hoàn toàn liền không cần thăm viếng chỉ cần người khác tới xem bọn họ thì tốt rồi Cho nên bọn họ ở ăn tết một đoạn này thời gian, cũng liền không có kỳ nghỉ. Diệp Lê Véo chỉ tính tính, theo biết thu theo như lời, này kỳ nghỉ là từ tháng chạp 27 ngày phóng tới tháng riêng sơ bảy, hôm nay đều đã sơ tứ, bào đi hôm nay, nàng lại thanh nhàn hai ngày, liền phải chính thức vì chính mình cái này thái ý ỉa danh hiệu công tác. Nếu chỉ là phổ phổ thông thông thái y ỉa còn hảo, đáng tiếc nàng vẫn là một cái gian tế, tuy rằng nàng một chút cũng không nghĩ thừa nhận chính mình cái này thân phận. nhưng là nàng hiện tại cái này tình huống, hoàn hoàn toàn toàn cùng một cái gian tê không có gì khác nhau, nàng rõ ràng minh bạch. Ai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Diệp lê ánh mắt trông về phía xa, muốn đem chính mình ánh mắt đầu hướng càng diện tích rộng lớn không trung, nhưng là nàng thất bại, này Lý Phủ không cao tưởng vây thúc ở nàng ánh mắt. Đây là chính mình hiện trạng a bị trói buộc, nửa điểm cũng không có biện pháp thi triển khai chính mình, giống như cá trậu chim lồng giống nhau. Bất quá, nàng cánh là bị nàng chính mình bẻ gãy. Tuy rằng nàng hiện tại hối hận, nhưng là đã bị bẻ gãy cánh lại sao có thể khỏi hẳn, cho nên, liền tính nàng lại như thế nào hối hận, cũng chỉ có thể ở chỗ này một chút nhấm nháp chính mình làm hạ quả đắng. Trong thư phòng, còn cùng chính mình lúc đi giống nhau như lúc, Diệp Lê đem áo choàng treo ở chỗ cũ, rồi sau đó sắc mặt không tốt lắm ngồi trở lại bàn trước, nàng cầm lấy trên bàn thư, lại xem không tiến nửa phần nội dung, nàng tâm loạn. Liền tính nàng không chịu thừa nhận, nhưng là sự thật lại bại ở nàng trước mặt, gần là một tháng thời gian. cũng đã làm nàng ma đi góc cạnh sao? Diệp Lê không chỉ có hỏi lại chính mình, chỉ tiếp, vấn đề này không có người trả lời nàng. Thời gian vội vàng trốn đi, đảo mắt liền đến sơ bảy, này ở giữa tiểu tam tử lại tới nữa một chuyến, cho nàng tặng thái y ghề phục, còn có một ít ban thưởng. Diệp Lê nhìn kia hai thân thái y ghề phục, còn có nửa cái dương ban thưởng, khoe miệng chịu chịu, này lão hoàng đế tựa hồ là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Sáng sớm, Diệp Lê đã bị biết thu kêu lên, Cũng không biết các nàng mười cái người là như thế nào phân phối, dù sao các nàng là một ngày một cái luân tới kêu Diệp Lê rời giường. Diệp Lê đối với các nàng động tác nhỏ là trong lòng biết rõ ràng, nhưng là cũng không điểm đấu. Lão Hoàng đế tặng những người này chung, chỉ sợ cũng là lăn lộn những người khác người ở bên trong. Bất quá, đối này Diệp Lê cảm thấy nàng chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền hảo, dù sao nàng một chút cũng không lo lắng như vậy vài người dám thị nàng, phải biết rằng, nếu dung an bọn họ thấy nàng, như vậy vài người giám thị cũng thoát khỏi không được như vậy bọn họ liền trực tiếp có thể đi chết rồi diệp lê ở biết thu trong ánh mắt chính mình mặc xong rồi thái y hề phục kéo kéo trên quần áo nếp hốn diệp lê hướng về phía gương lộ ra một cái tươi cười rồi sau đó từ biết thu hầu hạ sửa sang lại tóc biết thu vớt ve diệp lê đầu tóc cấp diệp lê đem một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài biên lên Vốt thuộc hạ hoạt thuận tóc dài biết thu cảm thắn nói thiếu ra ngài đầu tóc thật tốt lại hát lại lượng diệp lê nghe vậy sửng sốt một chút Bên hai bỗng nhiên nhớ tới chính mình mẫu thân thanh âm, nhà của chúng ta Lê Nhi đầu tóc tốt như vậy, nhất thích hợp bàn tóc, xem, nhiều xinh đẹp à. Thấy Diệp Lê nghe xong chính mình nói không nói gì, biết thu tự giác chính mình là nói gì đó không lấy lòng nói, nàng nói như thế nào cũng đều là khi còn nhỏ tiến cung, nhìn mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên là đỉnh tốt, thấy Diệp Lê không nói lời nào, chạy nhanh liền ngậm miệng, nghiêm túc tiếp tục cấp Diệp Lê biên tập và phát hành. Người phát chất tựa hồ không tốt lắm, chờ hôm nay ta trở về cho ngươi khai một cái phương thuốc, cho ngươi dưỡng dương tóc." Diệp Lê nhàn nhạt nói. Biết Thu nghe xong Diệp Lê nói sững sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây Diệp Lê là ở trả lời nàng lời nói mới rồi, nàng chạy nhanh nói, "Tiên nô tỷ đã tạ thiếu gia." Chương 119, phản công. Diệp Lê gật gật đầu, chờ đến Biết Thu đem nàng thái y y hẻ mũ mang lên, lại rửa mặt chải đầu một chút, ăn cơm sáng, liền trực tiếp thừa xe ngựa hướng tới hoàng cung chạy đến, đi theo chính là tương đối có ánh mắt Lý Đông. Bởi vì Lý Phủ tới 10 cái trong cung người, Diệp Lê căn cứ không cần bạch không cần thái độ, cũng từng làm các nàng mấy cái dạy một chút Lý Đông bọn họ mấy cái quý củ, chẳng qua, bốn người bên trong, chỉ có Lý Đông cùng Lý thuật hai huynh đệ học được tương đối khắc khổ. Diệp Lê đối này cũng không có gì cưỡng cầu, vô luận bọn họ học được khắc khổ cùng không, chỉ cần có thể mang đi ra ngoài, ở nhà không cho nàng mất mặt, liền không có gì để nói. Đến nôi Lý Đông, Diệp Lê tuy rằng là làm hắn đi theo, cũng chính là làm hắn đưa nàng đến cửa cung. Rồi sau đó dặn dò hắn tới rồi chạm vạng thời điểm trở về tiếp nàng mà thôi. Thái ý trong tình huống bình thường, một trực ban chính là một ngày, giữa trưa thời điểm cũng không trở về, tới rồi chạm vạng mới có thể làm về nhà, hơn nữa trừ bỏ cái này, mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn ở ở trong cung thượng một đêm, này cũng chính là giá trị văn ban. Lý Đông đưa Diệp Lê tới rồi cửa cung, sau khi nghe xong Diệp Lê dặn dò lúc sau, hắn biên thừa xe ngừa có đi trở về. Diệp Lê một người nhìn cao lớn cung thượng. mang theo chính mình thân là thái y đi lệnh bài tiến vào trong cung dọc theo đường đi đi bộ nhanh chóng hướng tới thái y y viện đi đến đối với thái y y viện diệp lê vẫn là biết địa phương nói đến cái này cũng ít nhiều nàng không phải cái mù đường ở ngày đó lệ cảnh giật dẫn dắt hạ đi rồi hơn phân nửa cái hoàng cung lúc này mới xem như nhớ kỹ thái y y viện vị trí bằng không này tiến cung phỏng chừng liền phải làm cho cười thái y y viện ở trong cung chỗ sâu trong diệp lê đi rồi hồi lâu lúc này mới tới rồi thái y hỉa viện bên trong diệp lê cho rằng chính mình tới cũng không tính vãn chính là đương nàng nhìn đến thái y hỉa viện trung đi tới đi lui bận bận rộn rộn lao thái y hỉa nhóm thế mới biết chính mình khởi chính là cỡ nào vãn bất quá nàng không có hè răng chỉ là yên lặng cúi đầu chuẩn bị trà trộn vào đi ai ngờ nàng muốn điệu thấp kia một đám biết nàng người lại không vui diệp lê mới vừa vừa bước vào thái y hỉa viện trong sân lập tức liền có một đám người vì đi lên ai ai ai lý thái y ý nghỉa lý thái y nghỉa nhưng rốt cuộc tới trong đó một cái tiểu lão đầu bộ dáng lao thái y nghỉa bắt lấy diệp lê cánh tay cười vẻ mặt vui vẻ tựa hồ là nhìn thấy gì bảo tàng giống nhau nhìn thấy này tiểu lão đầu bắt được diệp lê cánh tay những người khác cũng đều không cam lòng yếu thế một đám tế lại đây chụp bả vai chụp bả vai bán lao tư cách bán lao tư cách từng chuyện mà nói lời nói cao thâm khó đoán không nói trên mặt còn mang theo một bộ ngạo kiểu thần xác diệp lê bị này đàn kỳ quái thái y nghỉa vây quanh cả người cả người cứng đờ hoàn toàn không hiểu được này sướng chính là nào vừa ra nàng gần nhất liền làm lớn như vậy trận trượng phải biết rằng nơi này nhiều người như vậy nàng là một cái cũng không quen biết chỉ là diệp lê không quen biết bọn họ những người đó lại một đám biểu hiện cùng diệp lê rất quen thuộc bộ dáng hỏi hàn ân cần có châm trọc nghỉa mai cũng có còn có một ít tiến lên véo véo diệp lê cánh tay mặt ngoài nhiệt tình sau lưng cố ý chỉnh nàng diệp lê bị bọn họ vây sợ nổi da gà sắc mặt thật là không tốt Đặc biệt là ở bọn họ lời trong lời ngoài đều đang nói về cấp lao hoàng đế chữa bệnh sự tình khi, nhìn bọn họ một đám sắc mặt kích động nói, Diệp Lê nhịn xuống muốn đem bọn họ đều lộng chết xúc động, sắc mặt bất thiện nói, chẳng lẽ chúng ta tuyết quốc thái y đều là cái dạng này người. Liên nhà của người khác truyền chi thuật đều phải học tập. Diệp Lê thốt ra lời này, tức khác nguyên bản vây quanh ở Diệp Lê bên người mấy cái lao thái y đều ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, buông ra Diệp Lê cánh tay, sắc mặt không tốt lắm rời đi Bọn họ tự nhiên là hiểu gia truyền chi thuật ý tứ, một ít đồ vật một khi nhắc lên gia truyền, người bình thường đều sẽ không nhiều làm dây dưa, phải biết rằng gia truyền đồ vật giống nhau đều là tổ tiên truyền xuống tới, trừ phi là chính mình trực hệ, nếu không sẽ không có người tùy tiện loạn giáo thụ cho người khác. Diệp Lê nhìn một đám đi xa người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô chính mình bị đè nén ngực, thật không biết những người này như thế nào như vậy mắt xác nàng đều không quen biết bọn họ, bọn họ lại liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Lê. hơn nữa vây đến nàng bên người làm nàng một bước khó đi diệp lê không biết chính là nay thái y y viện đã có một năm lâu chưa từng có tân nhân tiến vào thái y đi hải viện chung các vị đều đối thái y đi hải viện chung mỗi người quen thuộc đến cực điểm cho nên ở diệp lê cái này sinh gương mặt xuất hiện ở thái y đi hải viện chung thời điểm mới bị người lập tức đoán được thân phận nay đó tự nhiên sẽ không có người cùng diệp lê nói còn có một việc cũng là diệp lê sở không biết đó chính là kỳ thật hôm nay sở dĩ diệp lê sáng sớm tới Liền nhìn đến thai y hệ viện người đều tới sớm như vậy, đại đa số người đều là vì thấy cái này chỉ một chút liền khống chế hoàng thượng bệnh tình người. Đám người tan đi, Diệp Lê lắc lắc đầu, xoay người hướng tới chính mình vị trí thượng đi đến. Nàng hiện tại thân phận cũng coi như là rất cao, cho nên hoàn toàn không cần thiết đi vội, trừ phi có chủ tử yêu cầu nàng, bằng không, nàng hoàn toàn chính là có thể ở trong hoàng cung nhàn một ngày. Chỉ là, hiện giờ lúc này, đúng là Diệp Lê danh khí lớn nhất thời điểm, muốn nhàn thượng một ngày. Hoàn toàn là không, có khả năng. Diệp Lê gần là ngồi một lát, liền nhìn đến một cái tiểu thái giám thần sắc vội vàng hướng tới nàng tránh ra, vừa đến nàng trước mặt, lập tức không chút do dự nói, "Nô tài tham kiến Lý thái ý, Tam hoàng tử điện hạ thân thể không khỏe, thỉnh lý thái ý cùng nô tài đi một chuyến." Diệp Lê buông trong tay vừa mới cầm lấy y thuật, nghĩ nghĩ liền hướng về phía tiểu thái giám gật gật đầu, không có cự tuyệt, nàng thẳng tới hiện tại lệ cảnh giật phòng trường tưởng nàng nghĩ đến sắp điên rồi. Nàng cười cười đứng dậy, theo tiểu thái giám cùng nhau hướng tới giật hiên điện đi đến. bất quá mới vừa vừa ra chính mình loa nhà ở, liền thấy một đoàn thái y, y ánh mắt đều cố ý vô tình hướng tới nàng trên người ngắm. diệp lê nhịn xuống muốn bảo tẩu xúc động, sắc mặt bất thiện hướng tới thái y yểm viện ngoại đi đến. giật hiên trong điện thái y yểm viện không xa, diệp lê thực mau liền đến giật hiên điện. đương nàng nhìn đến ngồi ở giật hiên điện thư phòng, nhẹ vê trang sách lệ cảnh giật sau, nhanh chóng hướng tới lệ cảnh giật hành lễ, rồi sau đó đứng dậy đứng ở một bên. chờ lệ cảnh giật phát hiện nàng tồn tại chỉ là lệ cảnh giật kiên nhẫn đọc sách nhìn đã lâu lúc này mới từ sách vở chung ngẩng đầu một bộ vừa mới nhìn đến diệp lê bộ dáng a lý thái y hề tới a người tới còn không chạy nhanh cấp lý thái y hề ban tòa lệ cảnh giật cười nói dùng ánh mắt dư quang đánh giá diệp lê tưởng từ nàng trên mặt nhìn đến bất đồng thần sắc đáng tiếc chú định làm hắn thất vọng rồi hắn như thế nào sẽ biết diệp lê kỳ thật đã sớm đoán được hắn sẽ đến như vậy vừa ra Cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị, đối với hắn này đó cô ý mà làm chi sự tình, hoàn toàn chính là ôm một bộ không sao cả tâm thái. Đối với lệ cảnh giật hiện tại tâm thái, Diệp Lê hoàn toàn là biết đến, đến nỗi vì cái gì sẽ biết, đương nhiên là bởi vì nàng rõ ràng. Lệ cảnh giật hiện tại An Dược, đã hoàn toàn không thể làm hắn dễ chịu, hắn trong thân thể độc tố bắt đầu phản công. hai 120, tính toán. Đúng vậy, chính là độc tố tái phát, bởi vì Diệp Lê ngay từ đầu tiếp cận lệ cảnh giật thời điểm. Làm được tính toán chính là cùng tuyết quốc là định, cho nên Diệp Lê đối với lệ cảnh giật chúng độc, vẫn luôn sở làm đều chỉ là áp chế độc tố, cũng không có chỉ tận gốc tính toán. Nàng ở lệ cảnh giật bên người thời điểm còn hảo, vẫn luôn có thể hiểu biết lệ cảnh giật thân thể mới nhất tình huống, nàng không ở lệ cảnh giật bên người lúc sau, bởi vì không thể nhanh chóng hiểu biết lệ cảnh giật tình huống thân thể, cho nên, lệ cảnh giật độc không có thể hảo hảo áp chế, tai phát. Diệp Lê ở lệ cảnh giật phái tiểu thái dám đi tìm nàng thời điểm cũng đã đoán được cái này. nàng vốn tưởng rằng lệ cảnh giật kêu nàng lại đây sẽ là một đốn đổ ập xuống thoá mạng hoặc là phát giận lại chưa từng tưởng lệ cảnh giật hắn thế nhưng nửa điểm không có phát giận mà là dị thường trầm ổn lượng nàng lệ cảnh giật nhìn diệp lê như suy tư gì ngồi ở ghế trên trừ bỏ có chút nghi hoặc ở ngoài trên mặt vẫn luôn là mặt vô biểu tình bộ dáng tựa hồ nàng hiện tại sở gặp được sự tình nàng đã sớm dự đoán tới rồi giống nhau nghĩ đến này lệ cảnh giật nhìn diệp lê ánh mắt sắc bén lên hắn thanh âm lực lãnh lý thái y tựa hồ đối với bổn điện hạ kêu ngươi tới sự tình không có nửa điểm kinh ngạc a. diệp lê cười cười lại là ứng đối tự nhiên tam hoàng tử điện hạ kêu thần lại đây tất nhiên là bởi vì tam hoàng tử điện hạ trong cơ thể độc phản công thần đối tam hoàng tử điện hạ thân thể biết đến thật là rõ ràng tự nhiên là sẽ không cảm thấy kinh ngạc nghe xong diệp lê này phiên giải thích lệ cảnh giật chân mày cao lại chỉ nghe hắn nói nói người thông minh trước mặt không nói cái khác bổn điện hạ chỉ muốn biết bổn điện hạ thân thể rốt cuộc khi nào mới có thể hảo như vậy hảo mấy ngày lại lại lần nữa tái phát sự tình bổn điện hạ nhưng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai bổn điện hạ chính là nhớ rõ ngươi đã nói chỉ cần trở về kinh thành này độc thực mau là có thể giải hiện tại lý thái ý không nên cấp bổn điện hạ một lời giải thích sao hồi tam hoàng tử điện hạ thân hiện tại bất lực ngài độc thần hiện tại có thể làm được chỉ có áp chế lúc trước thần ở phong thành thời điểm xác thật cùng ngài nói qua tới rồi kinh thành là có thể hảo chỉ là tam hoàng tử điện hạ ngài lại chúng tân độc, thần làm không được trị tận gốc diệp lê cúi đầu một bộ ta cũng không có cách nào bộ dáng lệ cảnh giật bị diệp lê lời này nói được cả người đều từ trên chỗ ngồi nhảy đánh lên hắn chảo một cái đã bắt được diệp lê cổ áo ngươi nói cái gì diệp lê bị lệ cảnh giật bắt lấy cổ áo lại không có nửa phần hoảng loạn nghiêm trang nói dối thần không dám lừa gạt tam hoàng tử điện hạ tiến nhà ở thần đã nghe đến tam hoàng tử điện hạ trên người có mùi thơm lạ lùng Hơn nữa vừa rồi kia một lát quan sát, thần dám cắt định, tam hoàng tử điện hạ ngài sở dĩ nguyên bản độc tái phát, hoàn toàn là bởi vì tân độc khiến cho. Lệ cảnh giật nghe xong Diệp Lê nói, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, bắt lấy Diệp Lê cổ áo tay chậm rãi bung ra, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, hắn muốn dĩ cho rằng chính mình đều hảo, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Diệp Lê nhìn hắn bởi vì chính mình nói trở nên một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng có một tia đồng tình, nhưng là nghĩ chính mình sắp sửa làm sự tình Nàng lại áp xuống trong lòng kia một tia đồng tình, thanh âm không lớn không nhỏ ở lệ cảnh giật bên thai vang lên. Tam hoàng tử điện hạ, ngài suy nghĩ một chút, gần nhất có hay không cái gì tương đối đặc thù người ở cạnh ngươi xuất hiện, hơn nữa trên người còn mang theo kỳ quái mùi hương, thần đối loại này độc cũng không hiểu biết, cũng không biết sửa làm thế nào mới tốt, trừ phi có thể tìm được cái loại này độc, nếu không thần cũng không có biện pháp giúp ngài. Diệp Lên nói lời này hoàn toàn chính là bậy bạn. Bất quá nàng sở dĩ làm như vậy cũng là vì làm lệ cảnh giật trông gà hoa quốc, đến nỗi cái kia bịa đặt lung tung mùi hương, à, trong cung như vậy nhiều người, một người một loại túi thơm, cái gì mới tính kỳ quái mùi hương, này liền muốn xem một người lý giải. Lệ cảnh giật sao có thể biết Diệp Lê này đó tiểu kế hai, vừa nghe Diệp Lê nói hắn sở dĩ biến thành như vậy, trên người hắn tân độc là bị trên người mang theo kỳ quái mùi hương người hạ, đại não lập tức liền bay nhanh vận chuyển lên. Nghĩ hắn trong những ngày này rốt cuộc gặp được quá cái gì trên người mang theo kỳ quái mùi hương người lệ cảnh giật đang ở trầm tư hoàn toàn không có chú ý tới ở hắn bên cạnh diệp lê khỏe môi trầm rãi gợi lên một mặt quỷ dị cười nhạt diệp lê trên mặt tươi cười chỉ có một cái trước mắt làm người thấy cũng chỉ sẽ cảm thấy là chính mình xem hoa hiểu rõ mắt diệp lê thu tươi cười nhìn lệ cảnh giật trầm tư bộ dáng mở miệng đánh gây trầm tư chung lệ cảnh giật chỉ nghe nàng nói tam hoàng tử điện hạ vẫn là chờ một lát lại tường đi trước làm thần vì ngươi bắt mạch đi lệ cảnh giật nghe xong diệp lê nói hơi hơi sử sốt ngay sau đó gật gật đầu đồng ý diệp lê đề nghị hắn ngồi trở lại chính mình vị trí hướng tới diệp lê vươn tay làm nàng cho hắn bắt mạch diệp lê ngón tay ấn thượng lệ cảnh giật mạch đập gần chỉ là đáp thượng đi lúc sau diệp lê ở trong lòng đống nhiên liền nở nụ cười lệ cảnh giật nhiều nhất năm tháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền tính là có lại như thế nào tốt dược đối hắn cũng không có bất luận cái gì dùng trên người hắn độc đã tiến vào tim phổi bên trong thấm vào cốt tủy lệ cảnh giật hắn không cứu đến ra cái này kết luận về sau diệp lê không khỏi có chút tò mò này dung an rốt cuộc là từ địa phương nào làm ra như vậy cái lợi hại dược nhưng là vấn đề này đáp án chú định sẽ không có người trả lời nàng thế nào nhìn diệp lê sắc mặt thay đổi lại biến lệ cảnh giật có chút vội vàng hỏi nói diệp lê trầm mặc lắc lắc đầu rồi sau đó nàng chậm chạp nói tam hoàng tử điện hạ thần y lý thuật không được Ngài vẫn là làm thái y, ý, ý ở viện mặt khác thái ý ý tới chợ giúp ngài xem xem đi. Bởi vì Diệp Lê biểu hiện quá mức rất thật, Lệ Cảnh Giật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại là hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngồi ở ghế Thái Sư Lệ Cảnh Giật một phen xem thường đi qua, Diệp Lê xem xét mạch đập, biết hắn đây là độc khí công tâm, cho nên mới dẫn tới. Vì phòng ngừa chính mình trên đầu bị mang lên một cái mưu hại tam hoàng tử điện hạ thanh danh, Diệp Lê chạy nhanh lớn tiếng nói, mau tới người, tam hoàng tử điện hạ ngất xỉu. vừa nghe tam hoàng tử điện hạ ngất xỉu, nguyên bản canh dự ở cửa tiểu thái giám nhanh chóng tiến vào. hắn trước nhìn nhìn lệ cảnh giật tình huống, rồi sau đó đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía diệp lê. diệp lê chạy nhanh giải thích nói, tam hoàng tử điện hạ là độc khí công tâm, mau chút đem tam hoàng tử điện hạ dọn đến trên giường đi. rồi sau đó ta trước khai một ít dược, ngươi chạy nhanh đi thái y yểm viện bắt ngao, một khắc không được chỉ hoãn. tiểu thái giám cũng là cái không có người tâm phúc, nghe xong diệp lê nói, vội vàng gật gật đầu. Cùng Diệp Lê đem lệ cảnh giật lộng tới trên giường, cái hảo chăn. Làm xong này đó lúc sau, Diệp Lê chạy nhanh đi viết một chương không công không tội phương thuốc đưa cho tiểu thái giám. Tiểu thái giám cầm phương thuốc, lập tức liền chạy đi ra ngoài, vội vàng đi bắt giữ đi. Diệp Lê nhìn tiểu thái giám rời đi bóng dáng, còn có lệ cảnh giật nằm ở trên giường thân ảnh, túi đầu che lại đáy mắt tinh quang. Chương 121, vấn đề. Cái kia tiểu thái giám cũng là biết sự tình nghiêm trọng tính, tích cực chạy trước chạy sau bọn việc. diệp lê nhìn hắn bước chân không ngừng bốc thuốc sát thuốc đang nhìn lệ cảnh giật tình huống không có gì đặc biệt nghiêm trọng thời điểm trực tiếp từ lệ cảnh giật phòng đi ra không vì cái gì khác đơn giản là lệ cảnh giật trong phòng có chút buồn nàng chịu không nổi kia làm người khó chịu bị đè nén ai biết nàng mới vừa đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi chính mình nguyên bản trụ quá phòng đi xem thời điểm liền nhìn đến tiểu bích vẻ mặt hoảng loạn từ bên ngoài vội vàng vọt vào tới thẳng tắp đụng vào nàng trên người diệp lê nhữ một chút mày ngay sau đó xoay người Vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Tiểu Bích, hỏi, làm sao vậy? Như vậy vội vã chính là đã xảy ra sự tình gì sao? Tiểu Bích nguyên bản bởi vì đụng vào người, đang chuẩn bị xin lỗi, nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt trinh lăng nhìn Diệp Lê, rồi sau đó trong thanh âm có chút mất tự nhiên nói, không có việc gì, đụng vào lý thai ý hề, Tiểu Bích tội đáng chết vạn lần. Diệp Lê nghe Tiểu Bích như thế xa lạ lời nói, lập tức thay đổi sắc mặt, một bộ không cao hứng bộ dáng, hướng về phía Tiểu Bích nói làm sao vậy chẳng qua mấy ngày không thấy tiểu bích ngươi liền cùng ta như vậy xa lạ không nô tì không dám tiểu bích lấy lại tinh thần lập tức buông xuống mặt mày không đi xem diệp lê nhìn tiểu bích dáng vẻ này nếu diệp lê thật sự tin nàng lời nói kia nàng tuyệt đối chính là một cái ngốc tử bất quá diệp lê cũng không bạch trần nàng chỉ là bắt được tiểu bích cánh tay vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu bích ta xem ngươi vội vã ngươi là có chuyện gì sao nếu ta có thể làm được nói ta nhất định tận lực giúp ngươi tiểu bích nghe xong diệp lê nói lập tức lộ ra một bộ cảm động bộ dáng nhưng là không biết nghĩ tới cái gì tiểu bích lại nháy mắt rũ xuống đôi mắt một bộ tử khí trầm trầm nói không có việc gì lý thái ý nghỉ ngài đi vội đi tiểu bích còn có việc yêu cầu đi vội dứt lời cũng không đợi diệp lê phản ứng lại đây tiểu bích ngay lập tức vòng qua diệp lê tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì làm nàng như vậy vội vã diệp lê nhìn nàng rời đi bóng dáng chỉ là hơi hơi mỉm cười xem ra tựa hồ là dọa đến nàng lý thái uy ỉa lý thái uy ỉa dược ngao hảo tiểu thái dám nhanh chóng chạy tới nhìn đến diệp lê lập tức cao giọng nói diệp lê lấy lại tinh thần hướng về phía hắn gật gật đầu rồi sau đó nói dược cấp tam hoàng tử điện hạ huy hạ sao tiểu thái dám nghe xong lắc đầu chạy nhanh nói bởi vì lý thái uy ỉa không ở nô tài cũng không biết này có cái gì yêu cầu chú ý không dám trước uy diệp lê nghe này tự nhiên là biết hắn trong lòng tính toán không có nói toạc mà là lại lần nữa gật gật đầu, ngay sau đó bước nhanh hướng tới lệ cảnh giật phòng đi đến. Tiểu Thai dám ở nàng phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Mà Liên ở Diệp Lê đi rồi, Tiểu Bích thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa. Tham Lam nhìn Diệp Lê bóng dáng, ánh mắt mê luyến. đúng vậy, Tiểu Bích vừa rồi vội vã chạy, còn có kia phó khiếp đảm mới lạ bộ dáng toàn bộ đều là trang, vì chính là có thể gần gũi tiếp cận một chút Diệp Lê. Bởi vì từ Diệp Lê từ giật hiên điện dọn đi rồi về sau. Tiểu Bích lúc này mới nhận thấy được chính mình đối với Diệp Lê bỏ xuống nàng một người đi ngoài cung sự tình là như vậy để ý, liền tính nàng không nghĩ thừa nhận, nàng cũng biết, chính mình là thích cái này ở giật hiên điện sinh sống một đoạn thời gian lý thai ý hề. Chính là, nàng không dám nói, nàng chỉ có thể mượn từ như thế ti tiện thủ đoạn, tới thu hoạch hai người thân thể một lát tiếp xúc, Tiểu Bích cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nhưng là, nàng hiện tại hoàn toàn chính là một bộ bệnh trạng tâm lý, hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Diệp Lê đối với tiểu bích cái này tình huống hoàn toàn là một chút cũng không hiểu rõ, nếu biết đến lời nói, cũng không biết nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, loại chuyện này, thật là rất khó nói. Lúc này, Diệp Lê vào lệ cảnh giật phòng, liếc mắt một cái liền thấy được bị tiểu thái giám đặt ở trên bàn chén thuốc, màu nâu nước thuốc hơi hơi nhộn nhạo, có thể thấy được phong nó chủ nhân có bao nhiêu nóng nổi. Diệp Lê tiến lên, bưng lên chén thuốc, đi tới lệ cảnh giật mép giường, thuận tiện cho tiểu thái giám một ánh mắt, đi đem tam hoàng tử điện hạ đỡ ngồi dậy tiểu thái giam trần chờ một chút nhưng là bởi vì diệp lê ở trong hoàng cung đến thanh danh còn xem như rất không nhỏ hắn trừ bỏ chần chờ như vậy một cái trước mắt về sau liền thuận theo nghe diệp lê phân phó đem lệ cảnh giật thân thể đỡ lên diệp lê nhìn lệ cảnh giật hai trong mắt cấm đoán bộ dáng bưng chén thuốc khỏe môi lộ ra một cái tươi cười nếu ngươi cảm thấy nàng sẽ cho lệ cảnh giật uy dược vậy ngươi liền mười phần sai chỉ thấy diệp lê cầm chén thuốc một phen phóng tới trước giường ngăn thủ thượng thuận tiện từ chính mình bên hông lấy ra hai căn ngân trâm trực tiếp chát ở lệ cảnh giật huyệt đạo thượng nháy mắt nhắm chặt hai trong mắt lệ cảnh giật lập tức liền mở hai mắt tiểu thái giám thấy diệp lê lộ như vậy một tay cả người đều là ngốc lăng đỡ lệ cảnh giật tay nửa ngày đều không có bung ra thằng đến lệ cảnh giật hư lạnh một tiếng tiểu thái giám lúc này mới phản ứng lại đây luống cuống tay chân lỏng lệ cảnh giật quỳ gối trên mặt đất là nô tài du quy còn thỉnh tam hoàng tử điện hạ thứ tội lệ cảnh giật từ chính mình tỉnh lại tư thái thực dễ dàng liền đoán được tiểu thái giám như vậy đỡ hắn nguyên nhân tự nhiên không có khả năng cấp tiểu thái giám định tội hắn hướng về phía tiểu thái giám phất phất tay lạnh giọng nói thứ ngươi vô tội đi xuống đi tiểu thái giám lập tức như được đại xá chân cẳng nhanh nhẹn liền chạy đi rồi diệp lê nhìn tiểu thái giám kinh sợ đi xa bóng dáng khỏe miệng chịu chịu ngay sau đó từ một bên cầm chén thuốc đưa cho lệ cảnh giật mở miệng nói nếu tam hoàng tử điện hạ tỉnh liền đem rửa uống lên đi nếu là lại chờ một lát liền phải lạnh lệ cảnh giật đối với diệp lê vẫn là tương đối tín nhiệm ngay xong diệp lê nói trực tiếp từ Diệp Lê trong tay tiếp nhận chén thuốc, nửa lạnh nước thuốc trực tiếp liền toàn bộ vào lệ cảnh giật trong bụng. Nhìn lệ cảnh giật đem rửa uống xong, Diệp Lê từ lệ cảnh giật trong tay tiếp nhận chén thuốc, xoay người cầm chén thuốc thả lại trong phòng trên bàn. Lệ cảnh giật nhìn Diệp Lê dáng vẻ này, trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn Diệp Lê ý tứ, hắn không cấm ra tiếng hỏi, Lý Thái ý nghĩa, này dược, bổn điện hạ đầu. Bất quá, không đợi lệ cảnh giật hỏi xong, Diệp Lê liền xoay người, một bộ bất lực bộ dáng, nói, tam hoàng tử điện hạ. thần dược hiện tại chỉ có thể cho ngài đem độc gáp chế xuống dưới không có chỉ tận gốc phương pháp nghe xong diệp lê nói lệ cảnh giật sắc mặt rất là khó coi bất quá bởi vì lần này có vừa rồi trải chăn nhưng thật ra không có lại ngất xịu đi hắn chỉ là hợp chợp mắt mắt hỏi tiên lý thái y cảm thấy thái y ở viện trung có vị nào thái y có thể trị liệu bổn điện hạ độc lệ cảnh giật lời này là trực tiếp đem chính mình giải quyết không được vấn đề hoàn toàn vứt cho diệp lê chẳng qua điểm này đoạn số vấn đề Diệp Lê rất là dễ dàng liền phản bác, hồi tam hoàng tử điện hạ, thần hôm nay mới ngày đầu tiên tiến thái y đi viện, đối với mặt khác thái y đều không quen thuộc, cho nên, không có người chọn. chương 122, cứu trị. Lệ cảnh giật không nói gì, hắn biết Diệp Lê nói chính là lời nói thật, nhưng là, không biết vì cái gì hắn vừa rồi sẽ đầu góc đường ngắn hỏi ra như vậy một câu. Hai người chi gian không khí nháy mắt đình trệ, một lát sau mới nghe được Lệ cảnh giật có chút mỏi mệt nói, thôi, ngươi trước đi xuống đi. diệp lê biết lệ cảnh giật tình huống hiện tại không tốt lắm cũng không bắt buộc cái gì thuận theo nghe lệ cảnh giật phân phó đáp một tiếng đúng vậy rồi sau đó xoay người rời đi nhìn diệp lê rời đi bóng dáng lệ cảnh giật xoa xoa cái chán không biết suy nghĩ cái gì một thất tiến lặng diệp lê rời đi giật thiên điện một người chậm rãi hướng tới thái y hẻ viện đi đến dù sao nàng cũng không có gì việc cần hoàn thành sớm chút sẽ thái y hẻ viện trừ bỏ phiền lòng vẫn là phiền lòng chi bằng như vậy ở trên đường chậm rãi đi tới lại nói tiếp ban ngày ban mặt đi ở Hoàng Cung trên đường, vẫn là một kiện rất thư thái sự tình, Hoàng Cung tuy rằng là một cái ẩn hình nhà giam, nhưng không thể phủ nhận chính là, đây là một cái hoa lệ nhà giam, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người, tệ phá đầu lao lực tâm tư muốn tiến vào. Liên ở Diệp Lê Thanh Thản ở giật hiên điện đến Thái Y ỉa Viện một đoạn này trên đường hành tẩu thời điểm, một cái lao thái giám múa may trong tay phất trần, cao điệu hướng tới Diệp Lê chạy tới, một bên chạy, một bên còn cao giọng nói, Lý Thái Y ỉa Lý Thái Y ỉa. Ngươi nhưng làm nô tài hảo tìm a. Diệp Lê nghe tiếng vọng qua đi, nay thái giám nàng ở phía trước mấy ngày vừa mới gặp qua, là ở Cam Tuyền Điện thủ vệ cái kia Lưu Công Công. Này Lưu Công Công nhìn Diệp Lê ngừng lại, chạy tới tốc độ không giảm, nhanh chóng chạy đến Diệp Lê trước mặt, lúc này mới thở hổn hển nói, Lý Thái Y lì, mau, mau đi Cam Tuyền Điện. Làm sao vậy? Diệp Lê nghe xong hắn nói, trong lòng không có nửa phần vội vàng, nhưng là trên mặt lại làm ra một bộ vội vàng bộ dáng, bắt lấy Lưu Công Công cánh tay. Thanh âm kích động hỏi, Lưu Công Công hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lê này phó dò hỏi tới cùng bộ dáng, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, ở đại thở hổn hển hai khẩu khí, lúc này mới nói, Hoàng thượng lại phát bệnh, ngài chạy nhanh qua đi đi. Diệp Lê ngay vậy, trong lòng chỉ cảm thấy vô ngữ, đến, này hai phụ tử hợp lại là thương lượng tốt, một bên lộng xong, liền đi mặt khác một bên, mệnh nàng còn tưởng rằng chính mình nhật tử là quá cỡ nào thoải mái đâu, trong lòng oán giận, Diệp Lê trên mặt lại là không có lộ ra nửa điểm. Chỉ là trên mặt biểu tình càng thêm vội vàng, cũng không hề đỡ cái kia lưu công công, trực tiếp dẫn theo vật áo, làm bộ vô cùng dáng vẻ lo lắng hướng tới cam tuyển điện chạy tới. Đương nhiên chỉ có nàng chính mình rõ ràng, cái này chạy bộ tốc độ, còn có cái kia trên mặt biểu tình đều làm không được thật. Không ai biết Diệp Lê suy nghĩ, cũng không ai so đo Diệp Lê chạy trốn là mau là chậm, dù sao, đương Diệp Lê thở hồn hển một bộ chạy như điên mà đến bộ dáng, làm mọi người đều sẽ không cảm thấy người này kỳ thật ở trên đường không biết lười biếng nhiều ít vừa đi tiến cam truyền điện, lập tức liền có người đem một cái hòm thuốc đưa tới Diệp Lê trong tay. Diệp Lê cũng không thèm nhìn tới liền tiếp nhận hòm thuốc. Đem một cái vì quân vương lòng nóng như lửa đốt thần tử hình tượng dù sao suy diễn chính là nhập một tam phân. Mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía thở hồn hển Diệp Lê, thấy nàng hướng tới Long Sàng địa phương đi đến, không ai dám nhìn. ở ngay lúc này nếu ai dám ngăn đón, ai chính là muốn tạo phản. Diệp Lê thành công đi tới lệ chiếu dương trước giường, khi sâu hai khẩu khí bình ổn một chút chính mình tim đập Lúc này mới từ chăn trung tướng Lệ Chiếu Dương tay từ bên trong chăn lấy ra tới, nghiêm túc đem khởi mạch tới. Có thể là Diệp Lê biểu hiện quá mức nghiêm túc, toàn bộ cam tuyển điện mấy chục hào người lăng là tĩnh một cây châm rơi xuống đều có thể nghe rành mạch. Chờ đến Diệp Lê buông xuống Lệ Chiếu Dương cánh tay, nhưng người cầm lấy hồng thuốc, từ hồng thuốc chung lấy ra châm bao thời điểm, trong đại điện càng là tĩnh liền hô hấp đều khó có thể nghe rõ, mỗi người đều theo bản năng ngừng lại rồi cố ý muốn nhìn Diệp Lê là như thế nào cho bọn hắn tôn quý hoàng đế bệ hạ thi trông. Đây chính là một cái hiếm có học trộm cơ hội tốt. Diệp Lê đối với bọn họ tâm tư cũng không biết, phóng ai ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này, những cái đó thái ý còn đang suy nghĩ này đó có không. Diệp Lê nhanh chóng đem châm bao mở ra, rồi sau đó đôi tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh, mỗi một châm đều hạ gai đúng châu ngứa, lại mau lại hảo. Ở nang phía sau, những cái đó chuẩn bị học trộm các thái ý đều ngây ngẩn cả người, bọn họ trước nay liền không có gặp qua hạ châm như thế nhanh chóng người. Tựa hồ nàng căn bản là không cần đi xem, là có thể biết châm muốn hạ ở nơi nào, dùng nhiều trọng lực đạo. Diệp Lê còn không biết chính mình chiêu thức ấy đối với nàng phía sau kia giúp Thái Ý thì chấn động là cỡ nào đại, nàng hiện tại cần phải làm là tận lực giữ được lệ chiếu dương mệnh. Lệ chiếu dương tình huống hiện tại không dung lạc quan, rất có khả năng một cái không hảo liền sẽ bỏ mạng, phải biết rằng hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Diệp Lê tưởng, liền tính là dung an đã biết này gian sự tình, cũng chắc chắn sẽ giống như nàng cách làm giống nhau. tận lực giữ được Lệ Chiếu Dương mệnh. Rốt cuộc, hiện tại lúc này còn không phải Lệ Chiếu Dương tốt nhất ngày chết, tuy rằng Lệ Chiếu Dương nếu hiện tại đã chết Tuyết Quốc sẽ lâm vào nội loạn, nhưng là cái này loạn cũng giới hạn trong hoàng tử chi gian nội loạn. Nếu Kim Quốc muốn bị thương nặng Tuyết Quốc, thậm chí là gồm thâu Tuyết Quốc, sợ cần phải làm là muốn tận lực duy trì hiện trạng, rồi sau đó lại thông qua một ít mặt khác thủ đoạn, đem Tuyết Quốc một chút như tầm ăn lên. Lệ Chiếu Dương lần này hẳn là lầm thực cái gì cùng trong thân thể hắn độc tố tương khắc đồ ăn. khiến cho hắn tình huống hiện tại một chút cũng không dung lạc quan. Nếu là có như vậy thoáng một chút không tốt, lệ chiếu dương liền rất dễ dàng mệnh tang tại đây. Diệp Lê cho hắn thi châm, đầu tiên làm chính là đem hắn thân thể nào đó công năng phong bế, như vậy, nàng kế tiếp trị liệu mới hảo tiến hành. Đem lệ chiếu dương trên người chát có 3-40 căn châm lúc sau, Diệp Lê lau một phen chính mình mồ hôi trên trán, rồi sau đó xoay người, phân phó nói, đi lấy chút thủy, còn có toàn đổ vật. Nghe xong Diệp Lê nói, Cam tuyển trong điện tiểu thái dám ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi, tựa hồ là cảm thấy Diệp Lê lời nói quyền không quá lớn, thật lớn một lát thế nhưng không ai động tác. Nhìn một màn này, Diệp Lê cao mày, cũng không giận, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ta nói chuyện phân lượng tựa hồ là không đủ, một khi đã như vậy, nếu là hoàng thượng xảy ra chuyện gì nói, ta đây cũng liền không cần phải xen vào. Diệp Lê thanh âm lãnh khốc, làm người trong lòng chật lạnh, những cái đó trần chờ tiểu thái dám lập tức liền vội lên, nên đi tìm thủy tìm thủy. nên đi tìm toàn đồ vật cũng đi tìm toàn đồ vật tước chừng qua có một nén hương thời gian ở diệp Lê trước mặt đã thả nàng sở yêu cầu tất cả đồ vật lại còn có nhiều Tỉ như nàng nói thủy bởi vì nàng không có nói rõ là cái gì thủy cho nên nước ấm, nước lạnh nước ấm cắt có một đại buồn. mà toàn đồ vật cũng thả hảo chút dạng quả cam quả cam toàn quả thả suốt một đại mâm Diệp Lê nhìn mấy thứ này lúc này mới tính vừa lòng gật gật đầu đồ vật còn tính đầy đủ hết chương 123 Quyết định. Rồi tay từ trang các loại toan quả mâm lấy ra tới mấy cái thoạt nhìn có thể đem người nha đều toan đảo trái cây, đưa cho một bên tiểu thái giám, phân phó nói, đem này đó toàn bộ phá đi, sau đó phóng tới trong chén trà. Tiểu thái giám nghe Diệp Lê phân phó, trên mặt có chút chính lăng, nhưng là nghĩ đây là vì liền hoàng thượng, vội vàng từ Diệp Lê trong tay mượn quá toan quả, bắt được một bên đi phá đi. Liền ở Diệp Lê cầm lấy một cái chén trà, liền phải thịnh nước cấm thời điểm. Nguyên bản vẫn luôn cầm quan vọng thái độ các thái y y một đám đều sống tới. Ân cần nhìn Diệp Lê, định bợ dương như nói, tiểu lý, này có chuyện gì là chúng ta có thể giúp đỡ? Ngươi nói một chút, chúng ta đều là thái y y viện một viên, này làm việc tự nhiên so này đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái giám khá hơn nhiều. Chúng ta tới giúp ngươi đi. Đúng vậy đúng vậy. Diệp Lê nhìn quét liếc mắt một cái vây quanh ở nàng trước mặt các thái y y hay. mày nữ một chút, rồi sau đó khẽ gật đầu, nói, một khi đã như vậy. Như vậy các ngươi liền giúp ta đem dư lại toàn quả toàn bộ đều phá đi đi. Vốn dĩ cho rằng chính mình có thể làm chút cái gì chuyện quan trọng các thái y kìa một đám đều ngây ngẩn cả người, nhìn Diệp Lê ánh mắt đều có chút khiển trách dí tứ, tựa hồ là cảm thấy làm cho bọn họ làm chuyện như vậy quá hạ giá. Diệp Lê đảo qua bọn họ biểu tình, liền đối với bọn họ trong lòng suy nghĩ đoán được cái không sai biệt lắm, bất quá nàng trên mặt không có gì biểu tình, đối với này đàn các thái y thì trần chờ cầm không để bụng thái độ. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Lê sẽ không thay đổi chủ ý, đám kia các thái y, y hay liền tính là trên mặt có chút không muốn, vẫn là bắt đầu động thủ, một người chia sẻ một chút đem toàn quả phá đi. Kỳ thật, chủ yếu bọn họ trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, cảm thấy chỉ cần bọn họ làm như vậy, nói không chừng Diệp Lê liền sẽ đem càng thêm chuyện quan trọng giao cho bọn họ làm. Vì thế, ở mọi người đều lòng mang các loại tâm tư hỗ trợ thời điểm, Diệp Lê tiếp nhận từ tiểu thái giám đầu tiên phá đi toàn quả. Nàng trước đem toàn quả uy tiến lệ chiếu dương trong miệng, rồi sau đó ở cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, nhanh chóng đút cho hắn một ngụm thủy, đem hắn trong miệng toàn quả móc ra tới, tại đây lúc sau, Diệp Lê nhanh chóng làm tiểu thái dám đem ống nổ lấy lại đây, duỗi tay khấu lộng một chút lệ chiếu dương cổ họng, nháy mắt, một cổ toàn xú hương vị ở trong không khí tàng ra. Lệ chiếu dương nằm ở trước giường, nhắm hai mắt mắt ở nơi nào nôn mửa không ngừng. Một lát sau chờ đến lệ chiếu dương nôn mửa đình chỉ. Diệp Lê nhanh chóng hướng tới hắn trong miệng lại rót một ít nước trong, nhưng bởi vì lệ chiếu dương cũng không có tỉnh, này đó Thủy chỉ là tạp ở hắn cổ họng một chút cũng không có nuốt xuống dấu hiệu, bất quá, Diệp Lê cũng cũng không có làm hắn nuốt xuống. Riêu một chút lệ chiếu dương thân thể, làm Thủy ở hắn trong miệng tuần hoàn một chút, rồi sau đó bẻ ra hắn miệng, lại làm hắn đem trong miệng Thủy nổ ra. Làm như vậy mấy lần, chờ đến Diệp Lê cảm thấy lệ chiếu dương trong miệng đồ vật rửa sạch không sai biệt lắm. Nàng lại tiếp tục khấu lộng một chút lệ chiếu dương cổ họng, làm lệ chiếu dương tiếp tục chuyện vừa rồi. Như vậy lộng hai ba lần, chờ đến lệ chiếu dương thật sự cái gì đều phun không ra, Diệp Lê lúc này mới buông tha lệ chiếu dương, làm hắn ở trên giường nằm yên. Ở Diệp Lê cách đó không xa các thái y một đám đều rỗi dài cổ nhìn Diệp Lê động tác, chờ đến Diệp Lê xoay người nhìn qua thời điểm, bọn họ lại nhanh chóng làm bộ một bộ hảo hảo công tác bộ dáng, nửa điểm cũng không hiển lộ bọn họ học trộm tâm thái. Diệp Lê đối với bọn họ động tác nhỏ một chút cũng không thèm để ý, dù sao nàng vừa rồi làm được mấy thứ này bọn họ đều sẽ, chẳng qua nếu muốn đem ý thuật tinh tiến, cũng không phải là biết mấy thứ này liền tốt. Diệp Lê xoay người, đi đến một bên nước cấm bên, đầu tiên là tịnh rửa tay, lúc này mới đi đến bàn trước, nhắc tới bút, viết một trường phương thuốc, rồi sau đó đưa cho một bên tiểu thái giám, nói, đem dược bắt lúc sau trực tiếp lấy lại đây. Tiểu thái giám được mệnh lệnh, lập tức liền cầm phương thuốc rời đi. Diệp Lê nhìn Tiểu Thái Giám thân ảnh đi xa, trực tiếp ngồi xuống bàn trước, một bộ mệ không nhẹ bộ dáng. Một bên Tiểu Thái Giám vừa thấy đến Diệp Lê trực tiếp làm được ghế trên, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Chỉ nghe Tiểu Thái Giám vội vàng nói, Lý Thái Y Lý Thái Y nơi này không thể tùy tiện ngồi. Diệp Lê nghe Tiểu Thái Giám vội vàng thanh âm, ngược lại phản ứng lại đây nơi này chính là Hoàng Đế Tầm Cung, nàng như vậy tùy ý, tất nhiên sẽ khiến cho người khác lên án. Diệp Lê chạy nhanh từ ghế dựa thượng đứng dậy. Rồi sau đó ôn hòa hướng về phía nhắc nhở nàng tiểu thái giám cười cười, mở miệng nói, đa tạ tiểu công công. Không, không cần cảm tạ. Tiểu thái giám chân tay luôn cuống trả lời, nói xong liền co rúm lại một chút thân mình, nỗ lực làm tốt chính mình phong nền. Diệp Lê thấy vậy, liền không có nhiều lời, nàng từ bàn trước tránh ra, lại đi tới long sàng bên cạnh, nếu bên kia nàng không thể tùy tiện ngồi, chi bằng ở bên này hảo hảo nhìn lệ chiếu dương bệnh tình. Lệ chiếu dương tình huống so với Diệp Lê vừa tới khi tình huống hảo rất nhiều, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là hô hấp lại là rõ ràng không ít, không giống Diệp Lê vừa tới thời điểm, hô hấp cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Nhìn lệ chiếu dương tình huống, Diệp Lê tâm hơi hơi bông, nghĩ đến vừa rồi hẳn là đem lệ chiếu dương dạ dày cùng độc dược tương hướng đổ vật nổ ra, cũng không biết có phải hay không hẳn là may mắn, lệ chiếu dương thân thể hắn bởi vì độc khiến cho thân thể các công năng thoái hóa. Cho nên kia cùng độc dược tương hướng đồ vật ở hắn dạ dày cũng không có bị tiêu hóa xong, làm hắn tìm được đường sống trong chỗ chết một kiếp. Đi lấy dược tiểu thái giám động tác thực mau, Diệp Lê liền tại đây miên man suy nghĩ chi gian, cái kia chạy tới lấy dược tiểu thái giám cũng đã cầm một cái gói thuốc chạy vào cam tuyên điện, đem trong tay gói thuốc đưa cho Diệp Lê. Diệp Lê đem kia gói thuốc tiếp nhận, chẳng qua, ở nàng tiếp nhận gói thuốc thời điểm, vẫn luôn túi đầu tiểu thái giám đông nhiên dùng sức nắm một chút Diệp Lê tay. tiểu thái giám cái này động tác làm diệp lê cả kinh nhưng là đương diệp lê cảm nhận được tiểu thái giám ở tay nàng trừ bỏ đệ một cái gói thuốc còn nhiều một cái tờ giấy nhỏ thời điểm lúc này mới không có ra tiếng âm thầm nhịn xuống tiểu thái giám động tác đem tiểu thái giám trong tay gói thuốc cùng tờ giấy nhỏ toàn bộ tiếp nhận chỉ thấy nguyên bản túi đầu tiểu thái giám bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía diệp lê nghịch ngậm chớp một chút mắt diệp lê vi lăng nửa ngày không có nghĩ ra được cái này tiểu thái giám rốt cuộc là nàng nhận thức người chung ai giả bất quá hiện tại lúc này cũng không phải nàng tưởng này đó thời điểm nàng hoan hồn đem gói thuốc quán đến trên bàn ở đem gói thuốc quán tốt nháy mắt nàng đem gói thuốc phía dưới tờ giấy nhỏ tự cũng nhìn cái rành mạch tờ giấy nhỏ là dung an viết đến mặt trên chỉ viết bảy chữ lý bệnh dùng ngũ thạch tán xem xong rồi tờ giấy thượng tự diệp lê nháy mắt tiêu hủy tờ giấy lúc này mới làm bộ một bộ nghiêm túc chọn lựa dược liệu bộ dáng làm người nhìn không ra nửa điểm khác thường ai cũng không biết liền ở vừa rồi Diệp Lê nàng làm những cái đó động tác nhỏ, quyết định một cái hoàng đế kế tiếp vận mệnh. mươi 124, Lưu Công Công. Chỉ thấy Diệp Lê sắc mặt như thường đem tiểu thái giám lấy lại đây dược liệu tinh tế chia làm mấy phần, rồi sau đó chỉ vào dược liệu hướng về phía mặt khác tiểu thái giám phân phó nói, các ngươi đem này đó dược liệu ấn cái này phân loại lấy qua đi, nghiền nát thành mạng, sau đó đưa lại đây. Tiểu thái giám được mệnh lệnh, lập tức thật cẩn thận phủng dược liệu đi xuống, này nhưng khổ một đám chuẩn bị thâu sư các thái y Bởi vì Tiểu Thái dám vì phòng ngừa dược liệu thất loạn, đem Diệp Lê phân tốt mấy phân dược liệu trực tiếp thay đổi mấy chương giấy tuyên thành bao lên. Nay còn chưa tính, vì không chậm trễ thời gian, Tiểu Thái dám nện bước cũng đi được cực nhanh. Chuẩn bị thâu sư các thái y có khổ không thể ngôn, bọn họ tiếp tục đảo lộng trong tay toan quả, cũng không biết là ai trước phản ứng lại đây, bưng Đảo tốt toan quả đi đến Diệp Lê trước mặt, hỏi: "Lý thái y à, này đó toan quả còn dùng sao?" Những lời này nhưng xem như hỏi ra rất nhiều thái y ỉ tiếng lòng. Bởi vì Diệp Lê vẫn luôn không nói dùng hoặc là không cần, bọn họ chỉ có thể vẫn luôn bận rộn. Lại thấy Diệp Lê xem xét hỏi chuyện thái ý, ý liếc mắt một cái, không chút nào bận tâm nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ta rốt cuộc dùng không cần sao. Diệp Lê nói trắng ra, làm người nghe xong không khỏi liền trong lòng không thoải mái, hơn nữa Diệp Lê động tắc còn có ngự khí sở biểu đạt ra tới thái độ, làm một chúng cấp thái ý, ý cơ hồ đều khí tạc. Bọn họ hảo ý hỗ trợ, kết quả bận việc nửa ngày, nhân ra hoàn toàn chính là cầm bọn họ đương hầu chơi. Trong lúc nhất thời ở nơi đó bận việc các thái y sắc mặt đều không tốt lắm, thậm chí còn có, trực tiếp liền ném trong tay đồ vật phất tay háo bỏ đi. Bọn họ có thể đi vào hoàng cung thái y hệ viện công tác tự nhiên đều là có chút tài năng, hiện giờ bị diệp lên này sơ tiến thái y hệ viện tân nhân như vậy trêu bửa, tự nhiên là trong lòng khí bất quá. Bất quá, bọn họ hiện tại nơi địa phương là cam Tuyền điện, bọn họ ai cũng không dám tức giận lung tung hoặc là chọn sự, vì phòng ngừa chính mình nói ra cái gì không thể khống chế lời nói. hoặc là làm ra một ít vô pháp khống chế hành động, một ít lao thai ý thì trực tiếp phất tay háo bỏ đi. nhìn đám kia lão tư cách các thái y để rời đi, Diệp Lê trên mặt không có nửa phần khác thường, chỉ là cúi đầu, đứng ở Long Sàng bên cạnh, nhìn lệ chiếu Dương chẳng huống, tựa hồ đối với đám kia lao thai ý thì tình huống một chút cũng không để bụng. dư lại một ít lược hiện tuổi trẻ các thái ý thì nhìn Diệp Lê như thế trạng thái, vốn dĩ chuẩn bị nhận nhẫn tiếp tục chờ đi xuống cũng đều đã không có chờ lợi tâm, dứt khoát tất cả đều buông xuống trong tay đồ vật. một đám bài đội rời đi diệp lê ghé mắt nhìn bọn họ rời đi thân ảnh bên môi lộ ra một mặt trào phúng tươi cười liền loại này tâm tính còn dám chạy đến nàng trước mặt lại đây học trộm nàng y y thuật nàng cũng thật là bội phục ngũ thể đầu địa nàng nếu không thể đem này nhóm người toàn bộ đều chỉnh thượng một chỉnh nàng đều không cứ gọi diệp lê chỉ là đáng tiếc này nhóm người tâm tính thật sự là chịu không nổi chơi diệp lê nghĩ trực tiếp đánh ngáp một cái trên mặt biểu tình có chút nhàm chán không biết lại đợi bao lớn một lát Bị Diệp Lê phái ra đi cho nàng lộng thuốc bột tiểu thái giám rốt cuộc là mang theo mấy cái tiểu bình sứ, đem tiểu bình sứ phóng tới Diệp Lê trong tay, nói: Lý thái ý nghĩa, đây là ngài làm nô tài ma thuốc bột, nô tài tự chủ trương phóng tới dự bình. Diệp Lê từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận dự bình, hướng về phía tiểu thái giám gật gật đầu, nói: Không có việc gì, ngươi làm thực hảo. Tiểu thái giám vừa nghe, lộ ra một cái tươi cười, hiển nhiên đối với Diệp Lê không có mắng hắn lại còn có khen chuyện của hắn cảm thấy phi thường cao hứng. diệp lên nhưng thật ra không có nhận thấy được tiểu thái giám điểm này bất đồng nàng sở dĩ khen tiểu thái giám một câu hoàn toàn là bởi vì tiểu thái giám đem sở hữu thuốc bột đều rót vào bình nhỏ vừa lúc phương tiện nàng đem ngũ thạch tán hôn trộn lẫn ở trong đó cũng không biết dung an có phải hay không đã sớm biết trước như vậy một cái thời khắc cho nàng bình nhỏ cùng tiểu thái giám cho nàng bình nhỏ giống nhau như lúc thừa dịp xoay người khoảnh khắc diệp Lê nhanh chóng đem nàng đặt ở bên hông trang ngũ thạch tán bình nhỏ hôn tới tay chung mấy cái trang thuốc bột bình nhỏ chỉ gian Trừ bỏ Diệp Lê ở ngoài, ai cũng phân không rõ này mấy cái cái chai có cái gì bất đồng. Diệp Lê cầm mấy cái dự bình, từ trên bàn lấy một cái chén trà, rồi sau đó đem các loại thuốc bột hướng chén trà chung các đổ một phần hai, đến nỗi ngũ thạch tán, nàng chỉ đổ một chút, đây là một cái thực an toàn liều thuốc. Làm xong này đó, Diệp Lê nhắc tới trên bàn trang nhiệt nước sôi ấm nước, đổ nửa chản thủy, rồi sau đó, nàng khép lại chén trà cái nắp, lay động vài cái chén trà, làm trang ở trong chén trà thuốc bột hòa tan. Ở nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới xúc lên chén trà cái nắp, bưng nửa chản màu nâu nước thuốc đi tới lệ chiếu dương long sàng bên cạnh. Nàng đầu tiên là đem chén trà phóng tới trước giường ngăn tủ thượng, rồi sau đó nhanh chóng đem chắt ở lệ chiếu dương trên người ngân châm toàn bộ đều nhổ xuống tới. Làm xong này đó lúc sau, nàng mới một lần nữa nâng chung trà lên, ý bảo một bên tiểu thái giám nâng dậy lệ chiếu dương. Nàng một phen nắm lệ chiếu dương cái mũi, ở tiểu thái dám hoảng sợ trong ánh mắt, Trực tiếp đem nửa trả nước thuốc toàn bộ đều tới Lệ Chiếu Dương trong miệng, biết Lệ Chiếu Dương hôn mê không có nuốt ý thức, Diệp Lê nhanh chóng lấy ra một cây ngân châm, chắc ở Lệ Chiếu Dương huyệt đạo thượng, Lệ Chiếu Dương nháy mắt liền đem ở hắn trong miệng nước thuốc toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Làm xong này đó, Diệp Lê lúc này mới đem ngân châm rút lên, hướng về phía tiểu thái dám đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem Lệ Chiếu Dương phóng bình, rồi sau đó nàng bừng không chén trà, xoay người đi đến cái bàn trước, đem chén trà phóng tới trên Đêm này đó vụn vật sự tình đều thu phục nhìn cam tuyển trong điện mịt mở hướng về phía nàng đầu lại đây ánh mắt diệp lê cũng không nói ra mở miệng nói hoàng thượng hiện tại đã không có gì đáng ngại các ngươi mau chút đem trong điện đồ vật đều thu thập một chút đi cam tuyển trong điện tiểu thái giám nhóm cũng không dám hè răng nghe diệp lê phân phó đâu vào đấy bắt đầu thu thập cam tuyển trong điện hỗn độn vẫn luôn ở cam tuyển cửa đại điện thủ lưu công công này một chút chính là đối diệp lê bội phục ngũ thể đầu địa hắn là lệ chiếu dương bên người lao thái giám Từ lệ chiếu dương tuổi trẻ thời điểm liền đi theo lệ chiếu dương, mấy năm nay ở trong cung cái dạng gì người không có gặp qua. Chỉ là giống Diệp Lê như vậy tuổi còn trẻ, hơn nữa y thuật tinh vi thái y y nhưng thật ra chưa từng có gặp qua. Nghĩ đến hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lê thời điểm nói qua những cái đó minh Trảo ám phung nói, Lưu Công Công mặt giả thượng, lần đầu tiên có xấu hổ biểu tình. Diệp Lê đối với Lưu Công Công nội tâm suy nghĩ cũng không cảm kích. nàng nhìn vẫn luôn ở cam tuyển cửa điện ngoại thủ lưu công công từ ngoài cửa đi vào tới lại còn có hướng về phía nàng đi tới còn tưởng rằng là có cái gì chuyện quan trọng cái này lưu công công muốn hỏi hoặc là muốn công đạo đã có thể ở nàng nghẹn một hơi chờ lưu công công nói ra chút cái gì vấn đề thời điểm lại nghe lưu công công nói lý thái y trước kia nô tài nhiều có đắc tội địa phương còn thỉnh lý thái y không cần cùng nô tài chấp nhận ngày này sau nếu là lý thái y có ích lợi gì đến nô tài địa phương lý thái y cứ việc mở miệng nô tài nhất định dốc hết sức lực trợ giúp lý thái ý ỉa chương 125, đường thanh vân nghe lưu công công này một phen lời nói diệp lê sửng sốt một chút sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây cảm tình này lưu công công là xem chính mình lại một lần bảo vệ hoàng đế mệnh lại đây xun xoe tới mệnh nàng còn tưởng rằng lưu công công là lại đây có cái gì chuyện quan trọng nói đi bạch mù nàng nửa ngày ấp ủ ra tới cảm xúc còn có nàng tổ chức nửa ngày ngôn ngữ bất quá tuy rằng diệp lê trong lòng phun tào lưu công công trên mặt lại là nửa phần không hiện chỉ nghe nàng nói lưu công công thật là quá khách khí nếu là ngày sau có cái gì yêu cầu cũng có thể tới tìm lý diệp lý diệp cũng tất nhiên là có thể giúp tắt rút một phen lời nói nói được là lưu công công trong lòng thoải mái hai người lại khách khí một phen diệp lê lúc này mới nói lúc này cũng không còn sớm hoàng thượng phỏng chừng muốn tới buổi tối mới có thể tỉnh này ta cũng không tiện ở chỗ này nhiều ngốc như thế liền đi trước rời đi lưu công công vừa mới mới cùng diệp lê kỳ điểm hảo đối với Diệp Lê theo như lời chuyện này tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt vì thế hắn gật gật đầu hướng về phía Diệp Lê nói kia nô tài cũng không ngăn cản Lý Thái ý Yể cùng tiễn Lý Thái ý posted. Diệp Lê ngẩng đầu xoay người ra Cam Tuyền Điện hướng tới Thái Y viện đi đến lúc này đã không sai biệt lắm qua chính ngọ thời khắc Diệp Lê đi đến Thái Y Yể viện thời điểm Thái Y Yể viện im lặng chỉ có linh tinh mấy cái học đồ ở trong sân chiếu cố phơi nắng ở thái dương phía dưới thảo dược Diệp Lê nhìn viện này vài người hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây bọn họ có thể là đi nghỉ ngơi. Ngầm đầu nhìn mắt trên bầu trời treo thái dương, diệp lê xoa xoa chống chân bụng, mày hơi hơi nhăn lại, ai? Bận việc một buổi sáng này, buổi sáng ăn về điểm này, bữa sáng đã sớm tiêu hóa xong rồi, hào đói à? Đáng tiếc, nàng hôm nay ngày đầu tiên tới nơi này hoàn toàn không biết này, thái y y viện cơm chưa đến tụt cùng là như thế nào đưa tới, cũng không biết bọn họ có hay không cho nàng lưu cơm. Lý thái y ý, ngài đã về rồi. liên ở diệp lê suy tư cơm chưa sự tình thời điểm một cái tiểu học đồ bỗng nhiên cao giọng nói biên nói còn gông xuống trong tay bưng thảo dược hướng tới diệp lê chạy tới diệp lê sửng sốt một chút hướng về phía chạy tới cái này tiểu học đồ ý tứ gật gật đầu tiểu học đồ nhìn diệp lê một bộ ái phản ứng không phản ứng bộ dáng có vẻ có chút câu thúc túi đầu nhìn dưới mặt đất sau một lúc lâu mới như là cố lấy dũng khí giống nhau đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía diệp lê nói Lý thái ý ỉ ngài hẳn là còn không có ăn cơm chưa đi Ngự thiện phòng đưa tới đồ ăn, "Ta, ta cố ý cho ngươi để lại một phần." Diệp Lê nghe vậy, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn tiểu học đồ, sau một lúc lâu hướng hắn lộ ra một cái tươi cười, mở miệng nói, "Thật là quá cảm tạ, phòng trừng cũng liền ngươi còn nhớ rõ ta không có ăn cơm chưa sự tình đi." Nói, Diệp Lê ngợi khen dường như vô vô tiểu học đồ bả vai, cái này mới 12 tuổi tiểu học đồ nháy mắt liền mặt đỏ, ngượng ngùng túi đầu. Nhìn cái này tiểu học đồ bộ dáng này, Diệp Lê ôn thanh hỏi, "Đúng rồi, Nói nhiều như vậy còn không biết tên của ngươi đâu, ngươi tên là gì? Có hay không đi theo sư phụ? Ở trong hoàng cung phải học đồ phần lớn là trong nhà có chút quan hệ mới có thể tiến vào, mà vào tới lúc sau đều sẽ chính mình ở Thái Y Y ở viện, Thái Y Y trung tìm một cái Thái Y Y ở đường sư phụ của mình, giáo thụ chính mình y y thuật, rồi sau đó ở Thái Y Y ở viện đứng vững bước chân, lập tức một đám Thái y, y Y. Bất quá, nói đến cái này liền tương đối hố, nếu là chính ngươi coi trọng vị nào Thái Y Y, y. cũng không phải nói ngươi có thể tiến vào trực tiếp là có thể bái hắn làm thầy. rất nhiều thời điểm, liền tính là vào thái y địa viện, vẫn là không có người nguyện ý giáo thụ. như vậy giống nhau đều sẽ tầm thường vô vi ở thái y địa viện, trừ phi là tìm được rồi sư phụ. tiểu học đầu nghe xong diệp lê nói ánh mắt nháy mắt liền sáng lên, nhìn diệp lê trong ánh mắt mang theo chờ mong, tựa hồ là diệp lê đã đồng ý thu hắn vì đồ đệ giống nhau. chỉ thấy hắn kích động đều sắp không biết như thế nào nói chuyện, hít sâu hai khẩu khí, lúc này mới đức có nói. Ta ta ta, ta kêu Đường Thanh Vân. Ta hiện tại còn không có sư phụ. Nhìn Đường Thanh Vân này phúc không tiền đồ bộ dáng, Diệp Lê khỏe miệng không cấm chịu chịu. Bất quá nghĩ nghĩ Đường Thanh Vân đối nàng làm được sự tình vẫn là cắn chặt răng, từ kẽ răng trung gian nan nói. Ân, ngươi thực không tuổi, nếu nguyện ý, về sau liền đi theo ta hảo. Đường Thanh Vân nghe Diệp Lê trong miệng thốt ra hắn trong lòng suy nghĩ lời nói, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Sư phụ, xin nhận đồ đệ nhất bái. Bị Đường Thanh Vân đột nhiên tới như vậy lập tức. Diệp Lê trái tim nhỏ đều run tăng run, nàng bỗng nhiên thật sâu cảm thấy nhận lấy như vậy một cái đồ đệ, chính là một sai lầm, từ bên cạnh một đám không quá thiện ý trong ánh mắt, Diệp Lê bất đắc dị vô vô đường Thanh Vân đầu, nói, lên, mang theo sư phụ đi ăn cơm đi. Là, sư phụ. Đường Thanh Vân soát một chút liền đứng lên, đối với Diệp Lê phân phó kêu kêu một cái tự thể nghiệm. Ở bên cạnh còn không có phản ứng lại đây mà khác học đồ nhìn một màn này, trong lòng không khỏi phiếm toan. Không nghĩ tới cái này đường thanh vân lại là như vậy hảo mệnh, nhanh như vậy liền bế lên tân thái y thì đùi. Phải biết rằng, cái này tân thái y chính là trị hết hoàng thượng bệnh đại nhân vật, cái kêu y y thuật không cần phải nói liền biết tuyệt đối là không bình thường hảo, không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy thế nhưng làm cái này mới đến không bao lâu, đầu gỗ giống nhau đường thanh vân cấp bế lên ủi, thật là các loại hâm mộ đấu kỵ hận. Bất quá, tuy rằng trong lòng đối với đường thanh vân hảo mệnh hoài không thế nào xem trọng tâm thái, Này đó mặt khác học đồ cũng không dám nói khác cái gì, phải biết rằng bọn họ đều là đã từng có sư phụ, đứng núi này trông núi nọ tuyệt đối là y đi ở giới tối kỵ, bọn họ nếu đều đã có một cái sư phụ, liền không thể lại đối những người khác ôm cũng muốn đi đồng ý học tập tâm thái. Bên này nhìn Diệp Lê cùng đường Thanh Vân hai người một trước một sau rời đi học đồ nhóm trong lòng phiếm toan, bên kia Diệp Lê dạ dày cũng phiếm toan. Không có biện pháp, đói bụng. Theo đường Thanh Vân tới rồi đường Thanh Vân nghỉ ngơi địa phương. diệp lê liếc mắt một cái liền thấy được bãi ở trên bàn thoạt nhìn phi thường tình xảo hộp đồ ăn đường thanh vân chạy chậm hai bước một tay đem hộp đồ ăn cầm lên đem hộp đồ ăn chung đồ ăn giống nhau giống nhau từ hộp đồ ăn chung lấy ra phóng tới trên bàn hai bàn cải thiện một chén gạo cơm còn có một cái trắng trẻo mập mạp đại màn thầu diệp lê nhìn đường thanh vân lấy ra tới đồ ăn sắc mặt có trong nháy mắt không quá tự nhiên bất quá nàng thực mau liền che giấu qua đi nâng chạy bộ đến cái bàn trước cầm lấy đường thanh vân đưa cho nàng chết đũa không nói một lời liền ăn lên. Tuy rằng đối trước mặt này đó đồ ăn không quá vừa lòng, nhưng dù sao cũng là duy nhất một phần đồ ăn, không ăn cũng không có cách nào. Đường Thanh Vân thấy Diệp Lê tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, chính mình liền ở bên cạnh đem hộp đồ ăn thu thập một chút, bày biện ở một bên. Chờ làm xong này đó, hắn mới câu thúc đứng ở Diệp Lê trước mặt, cả người đều có chút không quá tự nhiên, thậm chí nhìn Diệp Lê ăn cơm thời điểm còn liên tiếp thất thần, hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn chạy tới địa phương nào đi. mươi 126, lại tới, Diệp Lê ăn cơm tốc độ không mau, ăn đến cũng không phải rất nhiều, mặc kệ nàng giả đến lại nghĩ như thế nào nam nhân, nàng ăn uống cũng không có khả năng cùng một người nam nhân giống nhau như lúc, đem một chén cơm kẻ ăn xong, lại ăn một ít đồ ăn, Diệp Lê liền cảm thấy chính mình no rồi. Nàng bông chén, nhìn bởi vì nàng phóng chén làm ra tới thanh âm mà bỗng nhiên hoàn hồn đường thanh vân, hỏi, làm sao vậy? Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi hối hận? không nghĩ khi ta đồ đệ không biết vì cái gì nhìn đường thanh vân diệp lê trong lòng liền có muốn trêu đùa tâm tư nàng ý cười doanh doanh quan sát đến đường thanh vân bởi vì nàng lời nói lộ ra kinh hoàng biểu tình không khỏi cười lên tiếng hào hào đầu ngươi đâu thu thập một chút đi ngươi biết ta muốn ở tại địa phương nào sao nếu biết đến lời nói trước mang ta qua đi vội một buổi sáng ta cũng có chút mệt mỏi đường thanh vân nghe diệp lê nói lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp theo lại nghe được diệp lê hỏi nàng nơi Lập tức dừng trong tay động tác, trả lời nói, ta biết đến, sư phụ ngươi cùng ta tới. Nhìn đường Thanh Vân này phúc cơ linh mà lại một nạp lẫn nhau tổ hợp bộ dáng, Diệp Lê bỗng nhiên cảm thấy có lẽ nhận lấy cái này đồ đệ cũng không có gì, nói không chừng có hắn, ngày sau ở Thái Y Hệ Viện Nhật Tử cũng có thể sẽ rất có ý tứ. Diệp Lê ngẩng đầu, đi theo đường Thanh Vân bước chân rời đi đường Thanh Vân chỗ ở, theo hắn vòng vài cái, tới rồi Thái Y Hệ Viện tương đối hẻo lánh một góc, nơi này có một chỉnh bài phòng. Đường Thanh Vân mang theo Diệp Lê đi đến một cái hơi hướng tả phòng, trực tiếp đẩy ra phòng môn, rồi sau đó hướng về phía Diệp Lê dỗi ra tay một luân eo. A Du nói, sư phụ, ngươi liền ở nơi này, nơi này từ nghe nói sư phụ ngài muốn vào thái y địa viện, phía trên liền có người phân phó quét tước, chăn còn có bên trong trà cụ đều có thân, sư phụ ngài có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Diệp Lê nghe đường Thanh Vân nói, nâng bước đi vào trong phòng, giống như đường Thanh Vân nói giống nhau, trong phòng có một cổ tử tươi mát hương vị. Ngay cả trên giường phô chăn cũng có một cổ tử ánh mặt trời hương vị. Nhìn này không tính đại phòng, Diệp Lê vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên này đương thái ý chính là không giống nhau, này trang bị, thứ này cấp tuyệt đối đều là tốt nhất. Hảo, ngươi đi vội đi, ta trước nghỉ ngơi một chút, đến thời gian ngươi liền tới đây kêu ta. Là, kia sư phụ, đồ đệ liền đi trước, sư phụ hảo hảo nghỉ ngơi. Đường thanh vân thập phần có ánh mắt nói, nói xong cũng không đợi Diệp Lê trả lời, liền rời khỏi phòng, thuận tiện đóng lại phòng môn. Đối với đường thanh vân này một loạt biểu hiện, Diệp Lê trong lòng âm thầm gật gật đầu, đối cái này hôm nay mới nhận hạ đồ đệ, trong lòng là rất vừa lòng. Ở trên người áo ngoài, lại rút đi trên chân giày, Diệp Lê bay thẳng đến trên giường một nằm, chỉ chốc lát sau liền đi vào mộng đẹp. Mơ mơ màng màng ngủ phía trước, Diệp Lê nhịn không được tưởng, chính mình gần nhất tựa hồ là càng ngày càng kỳ quái, mỗi một lần hết sức chăm chú sử dụng chính mình y lý thuật khi, tổng hội đặc biệt dễ dàng liền mệt ra rời, cũng không biết thân thể của mình rốt cuộc là làm sao vậy. Rõ ràng cho chính mình bắt mạch thời điểm hoàn toàn chính là không có nửa điểm vấn đề. Chẳng qua, cái này nghi hoặc Diệp Lê không nghĩ tới đáp án, nàng hôn hôn trầm trầm chi gian, liền đi vào thâm trình tự giấc ngủ. Len keng. Lên keng. len keng. Giọt nước lạc thanh âm ở Diệp Lê bên thai vang lên, kia bị phóng đại vô số lần thanh âm làm Diệp Lê cho mày. Mà lúc này, Diệp Lê nàng phát hiện, chính mình tựa hồ lại một lần đi vào cái gì không quá bình thường trong không gian. Chỉ là lúc này đây nàng không có lại tiến hành cái gì không sao cả dãy rua, nàng liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghe bên thai không ngừng nghỉ giọt nước thanh, chờ đợi nào đó đồ vật đã đến. liền ở Diệp Lê chờ đến sắp không kiên nhẫn thời điểm, cái kia đồ vật rốt cuộc hiển lộ chính mình thân hình, vẫn như cũng là cùng Diệp Lê giống nhau như lúc bộ dáng. Diệp Lê vốn là bị bên thai vẫn luôn liên tiếp không ngừng giọt nước thanh làm tâm thần không yên. Này một chút lại lại lần nữa nhìn đến cái này ở nàng cảnh trong mơ bên trong người còn cùng nàng vẫn duy trì giống nhau như lúc trạng thái, cả người đều không tốt. Nàng trực tiếp dối tay, hướng về phía bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ nhân, đi lên chính là một cái đại đại bàn tay, chỉ là đáng tiếc, không đợi Diệp Lê bàn tay đánh tới nữ nhân trên mặt, nữ nhân liền thân hình chợt lóe lánh qua đi. Diệp Lê thấy nữ nhân lánh qua đi, cũng không có tiếp tục truy kích tâm tư, dù sao nàng đánh kia lập tức chủ yếu chính là vì làm chính mình trong lòng kia cổ bị đè nén cảm dễ chịu chút Này nếu đánh ra, cũng mặc kệ đình chỉ không đình chỉ, nàng chỉ cần đánh ra đi là được. kia nữ nhân hoàn toàn liền không biết Diệp Lê cái này tâm thái, Phong bị nhìn Diệp Lê nhìn sau một lúc lâu, đương cảm giác Diệp Lê sẽ không lại động thủ, lúc này mới kéo kéo chính mình cổ áo. Nghiêm trang nói, lại một lần gặp mặt, cho nhìn, ngươi tựa hồ là lại làm cái gì vi phạm lịch sử sự tình. Vi phạm lịch sử sự tình, ngươi như thế nào biết? Diệp Lê nửa điểm cũng không cùng nữ nhân pha trò, trực tiếp liền hỏi ngược lại. Từ đã trải qua thượng một lần sự tình lúc sau, Diệp Lê cảm thấy nàng cùng nữ nhân này pha trò đó là hoàn toàn không cần phải, dù sao nàng chính là một giấc mộng cảnh bên trong tồn tại người, chính mình trong lòng cao hứng là được, hoàn toàn không cần làm chính mình để ý quá nhiều, có chuyện gì nên hỏi liền hỏi. Bởi vì, chỉ có ngươi xúc phạm lịch sử, ngươi mới có thể xuất hiện ở ta trước mặt. Kia nữ nhân không chút do dự giải thích nói, cũng mặc kệ nàng này phiên giải thích Diệp Lê rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu. Diệp Lê nghe được thật là không hiểu lắm. Nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn không hiểu cái loại này, nàng nghe minh bạch một nửa, kết hợp thượng một lần nữ nhân này lời nói, nàng không sai biệt lắm đem nữ nhân này lời nói đoán được cái không sai biệt lắm. Nữ nhân này ý tứ, đại khái chính là nàng lại hại một phen không nên xảy ra chuyện người, cho nên các nàng hai cái mới có thể lại lần nữa gặp mặt. Chỉ là, đối với hướng lệ chiếu dương ra tay hạ độc sự tình, Diệp Lê cũng không có nửa điểm nghĩ lại tâm tình, nàng làm được này hết thể đều là vì có thể giúp chính mình báo thù. Liền tính là thay đổi lịch sử lại có thể thế nào, dù sao nàng hiện tại sống lại một lần đã sớm là thay đổi lịch sử, nàng một chút cũng không sợ. Như thế nào, ngươi là muốn khuyên bảo ta, làm ta đừng lại thay đổi lịch sử. Diệp lê nhúng mày, vẻ mặt cuồng ngạo không kềm chế được. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là nữ nhân này nói là, nàng liền hung hăng mà cười nhạo nàng một phen, sau đó lại đánh nàng một đốn, thẳng đến đem nàng đá ra chính mình cảnh trong mơ, cũng không dám nữa tiến bảo. Đáng tiếc. ở diệp lê như vậy lén lút nghị thời điểm nữ nhân túi đầu trầm giọng nói một câu không phải ta không có cái kêu ý tứ chỉ cần ngươi hảo hảo là được lịch sử thay đổi không thay đổi tùy ngươi đi a diệp lê vốn dĩ đều làm tốt chuẩn bị chuẩn bị ở cái này nữ nhân nói xong lời nói lúc sau liền trực tiếp đi lên một quyền đem nàng đà đả đảo sau đó một đốn manh tấu nhưng là nghe nữ nhân nói như vậy nàng bỗng nhiên dừng lại thân hình nửa ngày không nhúc nhích chương một trăm hạ độc ngươi có ý tứ gì Diệp Lê nghẹn nửa ngày, lúc này mới nghẹn ra như vậy một câu, nàng thật sự không rõ, nữ nhân này như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi, rõ ràng thượng một lần còn không phải nói như vậy. Không có gì ý tứ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình hảo hảo tồn tại là được, thực mau ta liền không giúp được ngươi, chính ngươi hảo hảo nhìn làm. Nữ nhân du mắt, làm người xem không rõ nàng đáy mắt cảm xúc. Liền đãi Diệp Lê muốn đuổi theo nàng tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, liền thấy nữ nhân thân thể dần dần trở nên mơ hồ, rồi sau đó biến mất không thấy. Diệp Lê nhìn một màn này, mày gắt gao mà nhăn lại, nàng tự hồ cũng đã nhận ra một ít không thích hợp, rõ ràng nơi này là nàng cảnh trong mơ, vì cái gì nữ nhân này biến mất hoàn toàn không chịu chính mình không chế, không phải nói ở ai cảnh trong mơ, cảnh trong mơ hết thể đều là có thể nghe người kia sao. Như thế nào tới rồi nơi này cái gì đều không giống nhau. Diệp Lê bực bội tưởng, liền ở nàng muốn ở chính mình cảnh trong mơ lại tìm một chút, nhìn xem nữ nhân kia có phải hay không giấu ở địa phương nào thời điểm. một trận có quy luật tiếng đập cửa làm diệp lê lập tức từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh lại đây diệp lê đột nhiên mở hai mắt nhìn đỉnh đầu tố sắc màng mà giường bỗng nhiên có loại muốn giết người xúc động mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt liền thích ra trạng uống bực bội một hiên trăn nhanh chóng xuyên giày bọc ý ỉa chỉ có vài phút thời gian diệp lê liền đem chính mình thu thập thỏa đáng rồi sau đó nhanh chóng đi tới cửa kéo ra cửa phòng đương diệp lê một phen kéo ra cửa phòng nhìn đến cửa gõ cửa người trong ngực tức giận hơi hơi tan chút nhưng cứ việc như thế nàng khẩu khí vẫn là có chút không tốt một bộ không cao hứng bộ dáng mở miệng hỏi làm sao vậy gõ cửa gõ như vậy cấp diệp lê ngữ khí có chút hơi hướng vừa nghe liền biết nàng đây là bởi vì không ngủ hảo cho nên tức giận lung tung cửa đường thanh vân bị diệp lê dáng vẻ này hoảng sợ tổ chức một chút ngôn ngữ lúc này mới nói sư phụ thời gian không sai biệt lắm mặt khác các thái ý ỉa đều đã bắt đầu công tác nghe đường thanh vân lời này diệp lê lúc này mới tính sắc mặt hảo chút hướng về phía đường thanh vân gật gật đầu một bộ diện than bộ dáng nâng chạy bộ ra chính mình phòng cũng ở quay người thời điểm trực tiếp đem cửa phòng trói chặt nhìn diệp lê sắc mặt không tốt đường thanh vân không dám nhiều lời chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo diệp lê phía sau một cái cái đuôi nhỏ hình tượng làm hắn suy diễn rất sống động diệp lê nhưng thật ra đối với đường thanh vân đi theo chuyện của nàng không có gì để ý nàng không có đương quá sư phụ cũng không biết người khác đương sư phụ đều là như thế nào dạy dỗ chính mình đồ đệ nhưng là diệp lê đời trước là bị lý mặc bạch như thế nào dạy dỗ nàng cũng dứt khoát đem lý mặc bạch giáo nàng kia một bộ cầm lại đây dùng để dạy dỗ đường thanh vân đem đường thanh vân mang theo trên người làm hắn học xem bệnh xem y y thương, không hiểu cứ việc hỏi diệp lê này một loại dạy dỗ phương thức trực tiếp làm cùng tồn tại thái y y ở viện các, các thái y y sắc mặt đều không tốt lắm đơn giản là bọn họ ở giáo thụ đồ đệ thời điểm đều thích lưu thượng một tay để ngừa ngăn đồ đệ học thành về sau trốn chạy diệp lê lộng như vậy vừa ra tử Toàn tâm toàn ý dạy dỗ Đường Thanh Vân là có, chính là cái này hành động lại ở vô hình trung trọc thái y ý ý viện các vị thái y còn không đến một cái buổi chiều. Diệp Lê như thế dạy dỗ đồ đệ phương pháp liền ở thái y yề viện chuyển đến. Những cái đó muốn học trộm Diệp Lê y thuật các thái y một đám đều nghiến răng nghiến lợi. Cái này Diệp Lê, bọn họ hướng nàng thỉnh giáo thời điểm, nói được kia kêu, kêu một cái đường hoàng, hiện tại làm như vậy một bộ, có phải hay không? Cố ý làm mọi người trong lòng đều không thoải mái, chỉ là. này nhưng các thái y tuy rằng đối diệp lê cách làm ngàn phân sinh khí vạn phân phản cảm nhưng bọn hắn lại không có một người dám đi trêu chọc diệp lê đơn giản là diệp lê nàng có thể trị hảo hoàng thượng bệnh nếu là bọn họ ở chỗ này cấp diệp lê ngáng chân diệp lê đi trước mặt hoàng thượng cho bọn hắn ngáng chân bọn họ nhưng chơi không nổi cho nên liền tính là trong lòng thập phần nghẹn khuất lại cũng không ai phản bác buổi chiều thời điểm diệp lê ở thái y hệ viện an an ổn ổn ngây người một cái buổi chiều trừ bỏ cấp đường thanh vân chỉ đạo một chút y y thuật mặt khác thời gian nàng đều là nhàn rỗi quá khứ trạng vạng tới rồi tan ca thời điểm các thái y lìa đều ai về nhà nấy diệp lê cũng ngồi trên từ lý đông giá tới xe ngựa về tới lý phủ vội vàng ăn cơm chiều diệp lê ngã đầu liền ngủ ở giữa trưa thời điểm nàng hoàn toàn liền không có ngủ ngon lúc này tới rồi chính mình địa bàn rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút một đêm vô ngộng diệp lê vừa đến hừng đông liền đột nhiên mở mắt lập tức ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo vân tóc lúc này đây nàng không có lại chờ kia mấy cái tiểu nha hoàn nhóm đổi lấy đổi đi giúp nàng vấn tóc gì đó trực tiếp toàn bộ đều chính mình làm chờ đến lưu ly bưng nước gấm đi vào thời điểm vừa thấy đến diệp lê đều đã chính mình thu thập hảo đáy mắt xẹt qua một tiếng mất mát diệp lê rõ ràng bắt giữ đến lưu ly đáy mắt mất mát một câu cũng không có nói trực tiếp đi đến lưu ly phóng tốt nước gấm bùn bên cạnh rửa mặt lại xúc xúc miệng sau đó rời đi phòng một ngày hàng ngày như vậy triển khai đi thái y hệ viện cấp hoàng thượng bắt mạch lấy dược Ngồi ở Thái Ý Đề Viện dạy dỗ đường Thanh Vân Ý Đề Thuật, bình phàng mà lại không thú vị sinh hoạt. Nhưng mà, như vậy nhật tử gần chỉ qua năm ngày. Năm ngày thời gian, đủ để cho lệ chiếu dương mê luyến thượng ngũ thạch tán, tuy rằng còn không đến ỉ lại nông nỗi, nhưng là không có liền sẽ tưởng loại tình huống này vẫn là sẽ có. Diệp Lê nhìn cái này thế, bắt đầu chậm rãi tăng lớn ngũ thạch tán liều thuốc. Này hết thể đều làm vô thanh lại vô tức, Diệp Lê ở năm ngày thời gian. Thực mau liền đem dung ăn cho nàng kia một bình nhỏ ngũ thạch tán dùng cái sạch sẽ cũng may coi như diệp lê đang lo ngũ thạch tán đã không có làm sao bây giờ thời điểm thượng một lần ở lệ chiếu dương bị bệnh thời điểm cho nàng đưa qua tờ giấy tiểu thái giám ở nàng cấp lệ chiếu dương hàng ngày bắt mạch thời điểm lại lại lần nữa cho nàng một cái so thượng một cái còn có đại bình xứ diệp lê nắm lấy bình xứ thời điểm ngần người nhưng vẫn là động tác cực nhanh đem bình xứ thu lên lúc này đây có tân ngũ thạch tán diệp lê không có nửa điểm tiết kiệm ý tứ Trực tiếp ở một ly trà trong nước tới rồi một ít, rồi sau đó bưng một chỉnh chén nước trà, làm bộ dương như không có việc gì bộ dáng, đem một chỉnh chén nước đưa cho Lệ Chiếu Dương. Lệ Chiếu Dương bởi vì Diệp Lê cho hắn chữa bệnh, nhiều lần đem hắn từ quỷ môn quan sự tình, đối Diệp Lê đưa cho hắn trà hoàn toàn không nghi ngờ có nó, bưng nước trà, hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền uống lên cái sạch sẽ. Uống lên này một chén nước, Lệ Chiếu Dương nháy mắt liền cảm thấy thân thể của mình khinh phiêu phiêu, phảng phất sắc bay lên tới. Loại này kỳ diệu cảm giác làm lệ chiếu dương đối diệp lê tín nhiệm càng sâu. Diệp lê ở hắn trong lòng hoàn toàn chính là một cái thần y dì, có thể trị hảo hắn bệnh không nói, cho hắn dược còn luôn là có chứa như vậy kỳ diệu cảm thụ. Lúc này lệ chiếu dương hoàn toàn liền không có nghĩ đến, diệp lê cho hắn dược kỳ thật là một loại có thể nghiện độc. Chương 128, xem vượng lâu. Nhìn lệ chiếu dương đem chính mình đưa qua đi trà uống xong, diệp lê hướng về phía lệ chiếu dương hành lễ, liền há mồm nói thanh táo lui. Bởi vì Lệ chiếu Dương còn ở thể nghiệm ngũ thạch tán mang cho hắn tốt đẹp cảm giác, cho nên hắn hướng về phía Diệp Lê phất phất tay, liền trực tiếp thả Diệp Lê rời đi. Diệp Lê thấy thế, trên mặt không chút biểu tình xoay người đi ra cam truyền điện, vừa ra cam truyền điện, mang theo lạnh lùng độ ấm Thái Dương đánh vào trên người, không biết vì cái gì Diệp Lê cảm thụ được Thái Dương ấm áp, lại có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đông Nhật Dương quang cũng không chói mắt, Diệp Lê ngẩng đầu, híp mắt nhìn thẳng ánh mặt trời, mạnh liệt tiếp xúc đến chói mắt dương quang. Diệp Lê đồng tử co rúm lại một chút, nhưng nàng như cũ ngửa đầu, chết cân não nhìn bầu trời Thái Dương, làm người đoán không ra nàng lúc này tâm tư. Một lát sau, Diệp Lê mới chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt ngưng thần trong chốc lát, xoay người hướng tới Hoàng Cung Đại Môn đi đến. Hôm nay vốn là Diệp Lê nghỉ ngơi ngày, bởi vì lệ chiếu dương nghiện ma túy, cho nên mới bị lệ chiếu dương chiêu vào trong cung, Diệp Lê bước nhanh đi ra cửa cung, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, không biết Dung An đem sự tình làm được thế nào. vội vàng từ cửa cung đi ra ngoài một bên thủ lý đông lập tức đem xe ngựa giá lâm diệp lê một mặt trước diệp lê thừa dịp lý đông nâng lên xe ngựa liền ở lý đông muốn giá xe ngựa chiều lý phủ đổi thời điểm diệp lê ra tiếng ngăn cản hắn đi xem phượng lâu nghe diệp lê phân phó lý đông sửng sốt một chút ngược lại điều một chút đầu ngựa đem xe ngựa hướng tới xem phượng lâu chạy đến xem phượng lâu cùng lý phủ nơi vị trí tương phản diệp lê không biết đến lộ chỉ là nghe theo hôm qua dung ăn nói qua tình huống ở tới rồi xem phượng lâu lúc sau diệp lê nâng bước dạo bước tiến lên xem phượng lâu đại đường lưu lý đông ở bên ngoài thủ xe ngựa lúc này còn không đến giữa trưa cơm điểm xem phượng lâu im mắng diệp lê hồi lui ân cần tiến lên điếm tiểu nhị nâng bước lên lầu 2. vừa lên lầu 2, dung an màu đỏ tươi quần áo liền trực tiếp đem nàng tầm mắt hấp dẫn qua đi diệp lê vi lăng một chút rồi sau đó lệnh bước lưu loát đi đến dung an đối diện ngồi xuống người tới có chút sớm dung an con ngươi nhìn ngoài cửa sổ không chút để ý nói. ta biết? Diệp Lê gật đầu, cũng là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, mặc an lăng khi nào đến. Nhanh đi! dung an bưng lên trước mặt nước trà nhẹ nhấp một ngụm, ánh mắt lại là từ ngoài cửa sổ chuyển tới Diệp Lê trên mặt, chỉ nghe hắn cười khẽ hỏi, vật nhỏ, ngươi sẽ không sợ kế hoạch của ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Sợ! Diệp Lê liếm mắt, trầm giọng nói, chính là sợ sẽ có thể giải quyết vấn đề sao? Ta diệp ra mãn môn thù liền không cần báo sao? Ân hử! Vật nhỏ! Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái rất bình tĩnh người." Dung An đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Lê, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Bị Dung An lấy loại tình huống này nhìn chằm chằm, Diệp Lê mất tự nhiên co rúm lại một chút, ngay sau đó trầm mặt, nàng gần nhất thật là có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Hai người chi gian lâm vào trầm tĩnh, toàn bộ lầu hai chỉ có Dung An nhẹ nhàng đánh mặt bản thanh Thúy thanh âm. Qua thật lớn trong chốc lát, chỉ nghe Dung An nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên đi. Diệp Lê nghe vậy, một câu cũng thật tốt đứng dậy xuống lầu ở xem phượng lâu dưới lầu chờ lý đông nhìn diệp lê xuống dưới chạy nhanh đón đi lên tuy rằng hắn đối với diệp lê một hai phải vòng qua tới sự tình cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là một câu không hỏi đỡ diệp lê lên xe ngựa hướng tới ly phủ chạy trở về xe ngựa hành xử tốc độ không mau liền ở bọn họ đi đến này phố một nửa khi nên diện có một chiếc xe ngựa lại ngăn cản hơn phân nửa lộ hai chiếc xe ngựa cứ như vậy song song dừng lại vô pháp hành tẩu nếu là muốn xe ngựa thông qua trừ phi bọn họ hai bên có một người rời khỏi đường phố nhường ra lộ tới uy chạy nhanh đem các ngươi xe cấp ta tránh ra chậm trễ nhà của chúng ta thiếu ra sự tình ngươi đảm đương khởi sao diệp lê ngồi ở trong xe ngựa nghe này kiêu ngạo lời nói bên môi chậm rãi nở rộ ra tới một cái tươi cười tới lý đông làm cho bọn họ rời đi diệp lê thanh lãnh thanh âm làm lái xe lý đông lập tức tìm được rồi người tâm phúc sống lưng đứng thẳng lên chỉ nghe lý đông ở diệp lê giọng nói rơi xuống lúc sau Nhanh chóng đánh trả, A ngươi nói cái gì, dựa vào cái gì là chúng ta làm mà không phải các ngươi làm, ngươi chậm trễ nhà của chúng ta thiếu ra về nhà, ngươi đảm đương khởi sao. Hắc, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra kiêu ngạo tàn nhẫn, ngươi biết nhà của chúng ta thiếu ra là ai sao. Liền các ngươi thiếu ra, nhìn xem các ngươi giá đến xe ngựa, nghèo kết hủ lầu, vẫn là chạy nhanh lui về, đừng chờ chúng ta ra thiếu ra phát hỏa. Đối diện lái xe chính là một chút cũng không chịu thoái nhượng, khi nói chuyện đối với Diệp Lê là các loại làm thấp đi. lý đông vốn dĩ nói chuyện còn lưu có một đường nhưng nghe đến đối diện người mắng một câu nghèo kết hủ lậu hắn tính tình lập tức liền lên đây sắc mặt trở nên khó coi không nói đánh trả cũng càng thêm sắc bén nghèo kết hủ lậu ngươi mắng ai đâu đừng tưởng rằng các ngươi xe đẹp đẽ quý giá liền lợi hại ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm nhà của chúng ta thiếu ra là ai nói như vậy nhà của chúng ta thiếu ra hừ các ngươi xong rồi ngươi ai cũng nam lượng im miệng lui về làm đối diện công tử đi trước đối diện xe ngựa gọi một tiếng têu gào lợi hại năm lượng lập tức im tiếng không có nói nữa chỉ thấy năm lượng hung tận chừng mắt nhìn lý đông liếc mắt một cái lúc này mới căm giận giá xe ngựa chiều hồi đuổi cấp diệp lê xe ngựa làm đi vị trí vốn dĩ ở một bên vây quanh xem náo nhiệt ba cánh cũng đều thả ra trong miệng nghị luận sôi nổi đại để là nói diệp lê bọn họ cỡ nào cỡ nào kiêu ngạo thế nhưng liền nguyệt đều mạc ra cũng đều dám chê ở. lý đông nhìn đối diện rời đi vốn dĩ trên mặt liền có chút xấu hổ Lại nghe bên cạnh bá tánh nghị luận, trên mặt càng là khó coi. Hắn giống như cấp nhà mình thiếu ra chọc cái gì không thể cho người. tựa hồ là biết Lý Đông trong lòng suy nghĩ giống nhau, Diệp Lê ra tiếng nói, đi qua đi, đây là cùng ngươi không có quan hệ, không cần trong lòng có áp lực. Diệp Lê trong thanh âm mang theo trấn an ma lực, Lý Đông nguyên bản có chút sợ hãi tâm nháy mắt tiến ổn xuống dưới, ân một tiếng, nhanh chóng giá xe ngựa theo đi lên. Vẫn luôn đem xe ngựa đuổi tới phố đôi. Cái kia cùng Diệp Lê bọn họ xe ngựa tương xung đột xe ngựa liền ngừng ở phố đuôi, một bộ chờ đợi bộ dáng. Lý Đông lướt qua xe ngựa thời điểm, nghe được đối diện gã sai vật nam lượng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền làm bộ dường như không có việc gì rời đi, nửa điểm cũng không có dừng lại. Đi rồi. Vẫn luôn chưa từng lộ diện nam nhân hướng về phía Nam Lượng nói, trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn, lại vãn chút chỉ sợ dung công tử liền phải sinh khí, "Nam lượng, đánh xe." Đúng vậy nghe nam nhân nói, Nam Lượng lúc này mới phản ứng lại đây. nhà bọn họ công tử lần này ra tới là vì nói sinh ý không nên tại đây loại chuyện nhỏ thượng dối dám nhanh chóng quăng một chút roi ngựa đem xe ngựa đuổi tới xem phượng lâu phía dưới Nam lượng lúc này mới đem nhà mình thiếu ra từ trong xe ngựa nên ra tới mặc gan lăng có vẻ có chút vội vàng từ trên xe ngựa xuống dưới không chờ Nam lượng đổi kịp liền chạy về phía xem phượng lâu lầu hai chương 129, hạ chiến thư mặc thiếu ra thật là thật lớn phô trương làm ta hảo chờ a Dung an đôi tay trung thưởng thức xem phượng lâu tiểu xảo chén trà, thanh âm khinh phiêu phiêu lại làm mạc gan lăng trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Làm dung công tử lợi lâu, nay chủ yếu là ở trên đường ra điểm sự tình, lúc này mới sẽ đến chế, còn xin cho công tử thứ lỗi. Mạc gan lăng chạy nhanh bồi gương mặt tươi cười, vẻ mặt xấu hổ giải thích. Nhưng là dung an đối hắn dáng vẻ này lại là không có nửa phần thứ lỗi ý tứ, hắn bang một tiếng đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn, lạnh giọng nói. Xem ra Mạc thiếu ra tựa hồ là không hiểu lắm ta ý tứ, con người của ta cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt chán ghét người không đúng giờ. Dung An nói xong, cũng không đợi Mạc gan Lăng lại nói chút cái gì, trực tiếp đứng dậy, phất một chút chính mình màu đỏ tươi ống tay áo, thông thả ung dung rời đi. Mạc gan Lăng bị Dung An như vậy và mặt, lại là nửa điểm không dám phản bác, nhưng thật ra bày càng thêm thấp tư thái chuẩn bị giữ lại Dung An, nhưng là Dung An lần này tiến đến liền không coi ôm cùng hắn hợp tác tâm tư. Lại như thế nào sẽ vì hắn dừng lại, không nói một lời vòng qua Mạc Gan Lăng thẳng tắp rời đi. Nhìn Dung An màu đỏ tươi thân ảnh đi xa, Mạc Gan Lăng chỉ cảm thấy một cổ hờn dỗi nghẹn ở chính mình ngực giải không ra đi, trong mắt thượng đều mang theo màu đỏ. Thiếu ra, ngài không có việc gì đi. Năm lượng đình hảo xe ngựa đi vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến có vẻ không tốt lắm Mạc An Lăng, thật cẩn thận thấu tiến lên hỏi. Lan! Mạc An Lăng dối ra tay đem năm lượng huy đến một bên, trên mặt là nhịn không được phẫn nộ Cũng may, tuy rằng mà can Lăng dùng một ít sức lực đem Nam Lượng đẩy ra, nhưng chung quy sức lực còn không phải đặc biệt đại. Nam Lượng bị huy một chút lui ra phía sau hai bước, lại chạy nhanh đi lên trước, không có rời đi mà Gan Lăng nửa bước. Mạc Gan Lăng vừa rồi giống lên kia một tiếng, cũng tự biết chính mình thất thố, hít sâu một hơi, hướng về phía Nam Lượng nói, Lái xe, trở về. Lần này hắn ngữ khí tuy rằng như cũ không tốt, nhưng là so với vừa rồi lại là hảo đếm không hết. Nam Lượng từ nhỏ liền hầu hạ Mạc An Lăng. Đối với Mạc An Lăng là phi thường hiểu biết, biết nhà mình thiếu ra lần này là khí không nhẹ, chạy nhanh liền chạy ra đi đem đình tốt xe ngựa giá ra tới. Chờ đến Mạc gan Lăng ngồi trên xe ngựa thời điểm, hắn trong lòng tức giận đã bằng phẳng rất nhiều, chỉ nghe hắn hướng về phía Nam Lượng nói câu thực xin lỗi, lúc này mới mở miệng chuyển vì chính đề. Nam Lượng, quay đầu lại đi cha một chút hôm nay cái kia ở trên đường cùng chúng ta đối đầu xe là nhà ai, ta tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh ở ta trên người, hắn nếu hủy hoại ta một lần sinh ý. kia hắn liền phải hảo hảo gánh vác ta tức giận đúng vậy năng lượng không dám nhiều lời đáp ứng rồi một tiếng liền tiếp tục ngoan ngoan giá xe ngựa nàng là biết nhà mình thiếu ra đối với lần này sinh ý là cỡ nào coi trọng lần này nếu không phải ở trên đường gặp kia chiếc xe ngựa đến muộn một ít thời gian cũng sẽ không làm thiếu ra lần này sinh ý thất bại phải biết rằng nhà hắn thiếu ra vì lúc này đây sinh ý chính là cực cực khổ khổ chuẩn bị vài thiên liền vì có thể ở gặp được dung công từ lúc sau nói một lần vượt qua hai cái quốc gia đại sinh ý Kết quả liền bởi vì lần này tiểu ngoại ý muốn, dẫn tới lần này sinh ý thất bại, nhà mình thiếu ra lửa giận không thể nói không cường. Bên này mạc gan lăng khí muốn chết muốn sống, bên kia Diệp Lê tình huống cũng không phải cỡ nào hảo, tuy rằng nàng là ở hôm nay hợp lại dung ăn âm mạc gan lăng một phen, này cũng đại biểu cho ngày sau, nàng liền phải cùng mạc ra cả gia đình hoàn toàn đối thượng. Diệp Lê cầm một quyển y dề thuật, ánh mắt nhìn phía trước xuất thần, rốt cuộc là muốn bắt đầu rồi. diệp lê cùng mạc gan lăng lại lần nữa tương ngộ là ở mấy ngày sau hai người ở trong hoàng cung ngự hoa viên ngoại ý muốn chạm vào mặt có lẽ nói cũng không xem như ngoại ý muốn, bởi vì mạc gan lăng ở ngự hoa viên bộ dáng tựa hồ là đợi hồi lâu diệp lê không quá tưởng cùng hắn trực tiếp đối thượng, nếu có thể diệp Lê nhưng thật ra rất thích ở phía sau màn một chút chơi một ít thủ đoạn chậm rãi chỉnh mạc ra bởi vì một khi nàng chính diện đối tượng mạc ra người nàng đều cảm thấy chính mình sắp cẩn nhận không được trong lòng các loại lao nhanh cảm xúc Hận không thể trực tiếp xuống tay, phế đi bọn họ. Nhưng là, Mạc Gan Lăng tựa hồ là nửa điểm cũng không biết Diệp Lê cảm xúc, hắn liền đứng ở Ngự Hoa Viên xuất khẩu chỗ. Ở Diệp Lê trải qua Ngự Hoa Viên thời điểm, làm bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng đi đến Diệp Lê trước mặt, mở miệng nói, "Lý Thái Ý Nhi, kính đã lâu." Nhìn Mạc Gan Lăng vẻ mặt giả cười, Diệp Lê đặc biệt vô cảm, nàng nhíu nhíu mày, làm bộ không quen biết Mạc Gan Lăng bộ dáng, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, "Kính đã lâu?" xin lỗi không biết ngươi là mạc an lăng nghe diệp lê nói trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ bất quá thực mau đã bị hắn che giấu đi qua hắn ở tới thời điểm cũng đã đem diệp lê bên ngoài thượng thân phận hỏi thăm rõ ràng một cái bởi vì hảo mệnh vì tam hoàng tử điện hạ giải độc mang về tới tiểu đại phu bởi vì có điểm y nghệ thuật vì hoàng thượng trị vài lần bệnh đến thăng vì thái y nghệ người mạc an lăng đối với loại người này trong tình huống bình thường là sẽ không ôm có cái gì đặc biệt cảm xúc nhưng là bởi vì diệp lê đã từng đổ hắn lộ làm hắn tổn thất một cái đại lợi nhuận cái này làm cho hắn trong lòng đối diệp lê là vạn phần ghi hận lần này lại đây tìm diệp lê cũng chỉ do là ôm tìm việc tâm lý diệp lê ở nhìn đến mạc gan lăng thời điểm liền đại khái đoán được mạc gan lăng tâm tư nghĩ đến trừ bỏ lại đây cho nàng ngột ngạn mạc gan lăng cũng không có gì sự có thể làm quả nhiên diệp lê trong đầu cái này ý tưởng mới toát ra tới liền nghe mạc gan lăng mở miệng nói lý thái ly thật là quý nhân hay quên sự chúng ta rõ ràng trước đó vài ngày còn ở trên phố gặp được quá đâu không nghĩ tới lý thái y y hề nhanh như vậy liền đem mạc người nào đó đã quên cái không còn một mảnh thật đúng là làm nhân tâm rất không cao hứng mạc gan lăng nói chuyện trong giọng nói mang theo trêu chọc lại ẩn ẩn trộn lẫn một cổ tử khác hương vị diệp Lê nghe hắn âm dương quái khí lời nói trên mặt là nửa điểm cũng không hiện chỉ là hướng về phía mạc gan lăng hơi hơi mỉm cười một bộ tính tình rất tốt bộ dáng nga kia thật đúng là xin lỗi không biết ta cùng với ngươi là ở nơi nào gặp qua mấy ngày nay quá mức vội quên mất ngươi thật sự là xin lỗi Nghe xong Diệp Lê nói, Mạc An Lăng cũng không có đem lời nói tiếp tục nói tiếp, hắn cho rằng ngày đó Diệp Lê cũng không biết thân phận của hắn, cho nên cũng không hảo đem nói đến quá mức rõ ràng. Chỉ nghe hắn sửa miệng nói, không có việc gì, Lý Thái Y không nhớ rõ cũng không có quan hệ, dù sao ngày sau có rất nhiều cơ hội nhớ rõ. Ân. Diệp Lê làm bộ nghi hoặc bộ dáng, nhìn Mạc An Lăng trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Đối này, Mạc An Lăng chỉ là cười, lưu lại vừa rồi không thể hiểu được nói xoay người rời đi. Nhìn Mạc Gan Lăng bóng dáng, Diệp Lê chỉ cảm thấy buồn cười, cái này Mạc gan Lăng ở chỗ này đợi nàng thật lớn một lát, kết quả là thế nhưng chính là vì nói như vậy hai câu cảnh cáo không tính cảnh cáo, uy hiếp không tính uy hiếp nói. Này nếu là Diệp Lê thật sự không biết mấy ngày trước đây hai người tri gian phát sinh quá sự tình, có lẽ sẽ cảm thấy Mạc gan Lăng lời nói không thể hiểu được, nhưng là Diệp Lê đã biết, cũng chỉ là cảm thấy Mạc gan Lăng ấu trĩ, thế nhưng còn chạy tới hạ chiến thư, thật là khôi hài cực kỳ. chương động thủ đi chưa từng có nhiều suy nghĩ vừa rồi mà gan lăng lời nói diệp lên như cũng tự nhiên hướng đi thái Y nghệ viện mạc gan lăng bao gồm mặc ra nàng sớm hay muộn là muốn toàn bộ hủy diệt không có gì sớm cùng vãn chi phân còn nữa tới nói cái này sớm cùng vãn cũng bất quá chính là này một hai tháng sự tình thôi nàng cần gì phải so đo đâu nghĩ đến hôm nay mạc gan lăng ở chỗ này đổ nàng hẳn là dung an bắt đầu hành động đi mặc ra sinh ý đã chịu tổn thương Phỏng chừng đều bị mạc gan lăng đẩy đến ngày đó sự tỉnh tượng đi, tuy rằng mạc gan lăng loại này ý tưởng không đúng lắm, nhưng là người nhưng thật ra không có bị hắn tìm lầm. Bên môi gợi lên một mạt cười nhạt, Diệp Lê tâm tình lược tốt đi ở đi thông Thái Y ỉa Viện trên đường. Sư phụ, sư phụ, người rốt cuộc đã trở lại. Còn không có bước vào Thái Y ỉa Viện Đại Môn, liền nhìn đến đường Thanh Vân một bộ kích động bộ dáng hướng nàng chạy tới. Diệp Lê sửng sốt một chút. không quá minh bạch chính mình cái này miễn phí đồ đệ kích động như vậy chạy tới là muốn nói gì sự tình làm sao vậy diệp lê hỏi sư phụ đường thanh vân nhìn diệp lê nhìn hắn bỗng nhiên liền rụt rè lên một bộ ngượng ngùng bộ dáng có chuyện liền nói đừng bà bà mụ mụ diệp lê không khách khi nói đường thanh vân vừa nghe diệp lê lời này nháy mắt nói chuyện liền trôi chảy là sư phụ nhà ta người muốn thỉnh ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm nói muốn cảm ơn ngươi cảm ơn ta đúng vậy sư phụ Nhà ta người ta nói, ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, còn như vậy không tàng tư dạy ta, vì cảm tạ ngươi, cho nên thỉnh ngươi nhưng nhà ta ăn bữa cơm. Đường Thanh Vân có chút thẹn thùng giải thích. Diệp Lê nhìn hắn, trầm tư một chút, ngay sau đó gật gật đầu, nói, ân, ta đã biết, khi nào muốn đi, nói cho ta một tiếng. Sư phụ, ngươi xem liền hôm nay được chưa? Hôm nay. Diệp Lê nhíu một chút mi, nhìn đường Thanh Vân trong ánh mắt mang theo khó hiểu, thực cấp sao? Không phải, không phải. Đường Thanh Vân chạy nhanh xua tay, bởi vì hôm nay sư phụ ngươi không bận quá, cho nên ta mới có thể muốn làm ngươi hôm nay đi. Hôm nay liền không đi, chờ thêm 2 ngày, vừa vặn đến lúc đó chính là ta nghỉ phép, lúc ấy lại đi đi. Diệp Lê gật đầu, đem thời gian định ra tới. Đường Thanh Vân không dám phản bác, chạy nhanh liền thanh đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao hắn chủ yếu chính là muốn thỉnh Diệp Lê đi hắn trong nhà một chuyến, cũng không để ý thời gian này là ở hôm nay vẫn là quá mấy ngày, dù sao chỉ cần đi là được. Đến lúc đó Nhà mình sư phụ đi trong nhà, trong nhà người nhất định sẽ đều thực vui vẻ. Đường Thanh Vân nghĩ, trên mặt tươi cười biến đại, cao hứng gật gật đầu. Diệp Lê cùng hắn nói tốt, cũng liền xoay người vào thái y Y viện. Hôm nay sự tình đã vội đến không sai biệt lắm, lệ chiếu dương cùng lệ cảnh giật nơi đó toàn bộ đều đi qua, cái này buổi chiều nói hẳn là đều sẽ rảnh rỗi. Nghĩ đến này, Diệp Lê tâm tình hào rất nhiều, đi hướng chính mình phòng nện bức cũng nhẹ nhàng không ít. Đáng tiếc, Diệp Lê cho rằng nàng không có gì sự. Lại không đại biểu nàng chính là thật sự sự tình gì đều không có, ở nàng ăn qua cơm trưa, về tới chính mình nghỉ tạm phòng nhỏ đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi, một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa ở nàng, cửa vang lên. Diệp Lê cau mày đem quần áo của mình mặc tốt, đi tới cửa mở ra bị gõ vang cửa phòng, cũng không biết là ai, thế nhưng chọn lựa lúc này tới quấy rời nàng. liền ở Diệp Lê tính toán mở cửa về sau liền đối gõ cửa người gian dậy một phen khi, nàng ánh mắt thấy được người tới nháy mắt liền tương lai người một phen kéo vào trong phòng. rồi sau đó nhanh chóng cẩn thận đóng cửa lại ở làm xong này hết thảy lúc sau diệp lê lúc này mới nhìn về phía người tới ngữ khí không tốt lắm hỏi ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới tìm ta ta vì cái gì không thể tới nơi này tìm ngươi Ngươi tới một bộ nghi hoặc bộ dáng nhìn diệp lê trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu tựa hồ diệp lê không nên hỏi cái này sao xuẩn vấn đề bị ngươi tới hỏi lại một nghẹn diệp lê sắc mặt có chút không tốt nhưng nàng lại vẫn là thực thành thật nói ngươi đừng quên ngươi hiện tại là cái thái giám không có phía trên phân phó tùy ý chạy tới tìm một cái thái ý ỉa ngươi cảm thấy thực an toàn sao kia thì thế nào hiện tại trong hoàng cung như vậy loạn ai có cái kia nhàn tâm lại đây quản ta một cái tiểu thái giám có hay không tìm ngươi cái này thái ý ỉa tiểu thái giám trang điểm người tới không chút khách khí hỏi lại cái này tiểu thái giám chính là ở cam tuyền điện cấp dung an truyền lại tin tức người kia tuy rằng diệp lê rõ ràng biết hắn hiện tại trên mặt gương mặt kia cũng không phải thật sự Nhưng là bởi vì vẫn luôn không biết cái này tiểu thái dám đến tuột cùng là dung an bên người ai sắm vai, cho nên khi nói chuyện cũng thật là châm trước Bất quá, cứ việc như thế, nghe hắn vừa rồi lời nói, Diệp Lê vẫn là mặc, Hảo đi, hắn nói có lý. Bởi vì không có tìm được tốt phản bác lý do, Diệp Lê thực mau nói sang chuyện khác, hỏi, Hảo, liền tính là không có sự tình, vậy ngươi nói một chút ngươi lại đây tìm ta làm cái gì? Có thực cấp sự tình sao? Không có. Chính là không có việc gì lại đây nhìn xem, thuận tiện nói cho ngươi một chút, lao hoàng đế thân thể căng không được bao lâu, ngươi nếu muốn động thủ, hoặc là yêu cầu hắn làm cái gì, tận lực tại đây hai ngày làm, nói cách khác, ngươi liền không có thời gian. Ngươi tới một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng nói. Sao có thể, không phải hẳn là còn có thể căng một tháng sau. Ta hôm nay buổi sáng rõ ràng vừa mới cho hắn đem quá mạch. Diệp Lê không thể tưởng tượng nhìn người tới, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Không có gì không có khả năng. Người tới thanh thản búng búng đầu ngón tay, một bộ không chút để ý bộ dáng, chỉ nghe hắn dùng đặc thù vị được giọng nói nói, hôm nay ở ngươi đi rồi đại hoàng tử liền xuống tay, dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị lưu trữ lao hoàng đế bao lâu, ta cũng liền không ngăn đón, dù sao lão hoàng đế cũng liền hai ngày này, chính ngươi nhìn làm đi. Ta đã biết. Diệp Lê nghĩ lại liền nghĩ thông suốt, cũng không có tại đây chuyện thượng quá nhiều rồi dám, trực tiếp liền đáp ứng rồi một tiếng, không đang nói chuyện. Sau đó đâu, liền không có điểm cái gì tỏ vẻ. Diệp Lê biểu hiện tựa hồ làm người tới có chút bất mãn, ăn mặc thái giám phục nam nhân vội vàng truy vấn một câu. Như thế nào, ngươi giống như thực sốt ruột ta sẽ làm chút cái gì? Diệp Lê ngước mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn người tới, trong mắt mang theo sắc bén sáng giỏi. Nam nhân một nghẹn, không có trả lời, mà là trực tiếp đứng dậy, kéo ra đề tài, dù sao ta nói đã đưa tới, nên làm như thế nào chính ngươi rõ ràng là được, ta đi trước, ngươi liền chính mình hảo hảo mưu hoa một chút đi. Nam nhân nói xong. Đứng dậy kéo ra Diệp Lê cửa phòng, ngay lập tức rời đi, nhìn nam nhân gầy yếu thân thể nhanh chóng rời đi, Diệp Lê cảm thấy kỳ quái, nàng tổng cảm thấy người này là có chút quen thuộc, chính là nàng rõ ràng biết, ở nàng nhận thức người bên trong, tuyệt đối không ai là cùng người nam nhân này thân hình là giống nhau. Hắn quá gầy yếu đi, cơ hồ không giống như là một người nam nhân. Nghĩ vậy, Diệp Lê đột nhiên lắc đầu, đem chính mình trong đầu ý tưởng vứt bỏ, như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu, liền tính nhân ra lớn lên gầy yếu đi chút. Nàng cũng không thể như vậy miên man suy nghĩ. Nói nữa nhân ra bất luận là từ nói chuyện ngữ khí, còn có từ rất nhỏ động tác tới nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái bình thường nam nhân, chính mình thật là quá yêu miên man suy nghĩ. chương 131, Bang Hà, đem chính mình trong đầu miên man suy nghĩ huy đi, Diệp Lê bắt đầu nghiêm túc nghĩ vừa rồi nam nhân kia theo như lời nói, thành như hắn theo như lời, lao hoàng đế mau không được, chính mình muốn nhanh lên động thủ, làm mạc ra hoàn hoàn toàn toàn ngã vào đáy quốc. hơn nữa cả đời cũng bỏ không lên nàng chỉ có hai ngày thời gian nàng cần thiết muốn tại đây hai ngày tìm một cái tốt lý do châm ngòi lão hoàng đế cùng mạc gia quan hệ tuy rằng hiện tại mạc gia tình huống kém một chút nhưng là muốn làm lão hoàng đế từ bỏ mạc gia một lần nữa lựa chọn có thực lực gia tộc đảm nhiệm hoàng thương chi danh vẫn là có chút phiền phức rốt cuộc lạc đà gây còn lớn hơn ngựa Mạc Gia mấy năm nay phát triển cũng không phải một sớm một chiều có thể thay thế được trừ phi có cái gì đặc biệt lý do chính đáng nếu không Căn bản không đủ để làm sắp quy thiên lão hoàng đế đi động Mạc Gia. Hơn nữa, Mạc Gia mấy năm nay ở phát triển thời điểm đã sơm chú ý quá này đó, bọn họ là tuyệt đối không cho phép mặt khác gia tộc gác bọn họ một đầu. Cho nên, hiện tại nguyệt đều mấy cái thương gia đại tộc tuy rằng thoạt nhìn phong cảnh, nhưng là nội bộ, lại vẫn là hoàn toàn không bằng hiện tại đã thành xu hướng suy tàn Mạc Gia. Diệp Lê ngồi vào trên ghế, một tay đỡ chán, trong lúc nhất thời thế nhưng lâm vào dối giắm bên trong. Không có cách nào, này thật sự là quá nóng nảy. làm nàng hoàn toàn chưa từng có nhiều thời giờ đi chuẩn bị, suy nghĩ. Vốn đang có gần một tháng thời gian, dựa theo nàng cùng Dung An kế hoạch, chỉ cần Dung An lấy hắn thế lực hỗ trợ, một chút gồm thâu rất mặc ra, đến lúc đó lại từ này Nguyệt Đều Trung tìm kiếm một nhà hợp tác, bọn họ là có thể hoàn toàn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là, hiện tại một tháng thời gian bỗng nhiên biến thành hai ngày, cái này làm cho nàng trở tay không kịp, đúng vậy, Diệp Lê có điểm luôn cuống. nàng sợ hãi nếu là đã không có thời gian lâu như vậy như tầm ăn lên nuốt chửng, mặc ra nàng căn bản là không có thời gian đi hủy hoại hắn. Nếu là không thể lấy loại này từ căn bản thượng thủ đoạn hủy hoại mặc ra, Diệp Lê biết nàng trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chính là nàng phải làm sao bây giờ đâu? Diệp Lê mày gắt gao mà nhăn lại, cả người đều lâm vào rối rắm bên trong. Nàng suốt suy nghĩ một cái nghỉ chưa thời gian, suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, nhưng là đều bị nàng chính mình nhất nhất lật đổ này đó biện pháp. một cái đều không thích hợp dùng để đối phó mặc ra. Liên ở nghỉ chưa kết thúc, nên đi hảo hảo công tác thời điểm. Diệp Lê mới nhớ tới một cái đặc biệt chuyện quan trọng, nàng hiện tại còn căn bản không rõ ràng lắm lệ chiếu dương tình huống, gần là bằng vào người nọ lời nói của một bên liền phán định lệ chiếu dương tình huống không khỏi quá qua loa, nàng nhưng thật ra có thể đi trước thăm dò lệ chiếu dương tình huống. Chờ đã biết lệ chiếu dương chân thật tình huống, đến lúc đó lại đi nghỉ cách cũng còn kịp. Nói làm liền làm, Diệp Lê xoa xoa chính mình vào áo. Đem chính mình mặt bộ biểu tình điều chỉnh một phen, làm chính mình có vẻ không quá mức cấp tiến. Làm chính mình bình thường điểm, Diệp Lê lúc này mới hít sâu một hơi, mở cửa, dẫn theo chính mình hòm thuốc ai cũng không chào hỏi liền hướng tới cam tuyền điện đi đến. Bởi vì mọi người đều biết Diệp Lê là phụ trách Hoàng thượng bệnh tình chuyên trúc thái y. Tuy rằng không có Hoàng thượng chính miệng thừa nhận, nhưng là này mấy ngày liền tới biểu hiện cũng đều thể hiện điểm này, cho nên Diệp Lê ở tiến vào cam tuyền điện thời điểm, có thể nói là như vào chỗ không người. Dù sao chính là không ai ngăn trở nàng Nàng thực mau liền đi tới lệ chiếu dương long sang bên Lệ chiếu dương là hôn mê Diệp Lê hoàn toàn liền không có bận tâm bên cạnh lược hiện nghi hoặc ánh mắt Trực tiếp liền vì lệ chiếu dương đem nổi lên mạch Chỉ là đáng tiếc chính là Lệ chiếu dương mạch tượng thật sự liền giống như hôm nay đi theo nàng nói chuyện nam nhân kia nói giống nhau Lệ chiếu dương lại trúng một loại độc Nguy ở sớm tối Sống không được hai ngày Diệp Lê trong lòng cùng táo Cái kia đại hoàng tử vì cái gì muốn như vậy tay tiện? một hai phải như vậy cấp mới được sao lão hoàng đế mắt thấy liền không có mấy ngày xuống đầu còn chạy tới cắm như vậy một tay chẳng lẽ là không thân thủ giết lao hoàng đế trong lòng không thoải mái nghĩ vậy diệp lê bỗng nhiên cảm thấy chính mình chân tướng nói không chừng chính là bởi vì cái kia đại hoàng tử một hai phải thân thủ giết lao hoàng đế cho nên mới tới như vậy vừa ra lại nói tiếp cái này lão hoàng đế thật đúng là cái làm người đồng tình tồn tại chính hắn vốn dĩ liền thân trung kịch độc còn chưa tính hiện tại không chỉ có thân chúng kịch độc Lại còn có có nghiện ma túy, còn có chính hắn nhi tử cho hắn hạ độc, Cũng không biết này lão hoàng đế đời trước là làm cái gì nghiệt, đời này bị như vậy trừng phạt, bên người không có một cái quan tâm người của hắn còn chưa tính, còn một đám đều là muốn hắn mệnh người, cũng không biết hắn sống cả đời, đến tột cùng làm nhiều ít làm người ghét cay ghét đáng sự tình. Đã biết lão hoàng đế lệ chiếu dương tình huống thân thể, Diệp Lê tỏ vẻ, chính mình thật sự có trong nháy mắt là đồng tình lệ chiếu dương, như vậy một người. hắn không chỉ là một cái kiên cường uy nghiêm đế vương hắn vẫn là một cái phụ thân bất luận cái gì một cái phụ thân bị chính mình thân sinh nhi tử như vậy đối đãi không có điểm tâm thừa nhận năng lực tuyệt đối sẽ trực tiếp tức chết đi bất quá diệp lê lúc này cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi chú ý này đó đã biết lao hoàng đế tình huống nàng vội vã viết xuống một cái phương thuốc có thể tận lực kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian nếu thật sự không được nàng cũng chỉ có thể nói mặc cho số phận diệp lê vội vàng đã đến Lại vội vàng rời đi, tuy rằng không phải đặc biệt thấy được, nhưng là cũng dẫn tới một ít người có tâm chú ý. Mà cái này người có tâm tự nhiên chính là Đại Hoàng tử Lệ Cảnh Du, hắn cho chính mình thân cha hạ độc, tự nhiên là hy vọng chính mình thân cha có thể sớm một chút chết, vì biết chính mình thân cha khi nào chết, Lệ Cảnh Du cô ý ở cam tuyển ngoài điện thả một cái thám tử. đương ở chính mình cung điện Lệ Cảnh Du từ thám tử trong miệng nghe nói Diệp Lê Thế nhưng đi cam tuyển điện đi xem nhà mình lao cha, cái kia sắc mặt nháy mắt liền không hảo. bởi vì diệp lê y thuật có thể nói là trong cung rõ như ban ngày tuy rằng lệ cảnh du hắn tin tưởng chính mình độc khẳng định có thể độc chết chính mình lao tử nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lệ cảnh du lo lắng hắn sợ diệp Lê nếu là lại bảo vệ chính mình lao tử mệnh làm sao bây giờ vì thế lệ cảnh du trực tiếp cho phép trọng nặng làm hắn phái đi thám tử lại đi một lần cam tuyên điện cho hắn chính mình lao tử lại tiếp theo độc lúc này đây cần phải muốn cho hắn lao tử tử tuyệt thám tử được mệnh lệnh hơn nữa như vậy phong phú hứa hẹn tự nhiên là đi đem độc lại hạ một lần ở tận mắt nhìn thấy lao hoàng đế đã chết lúc sau cái này thám tử mới rời đi bởi vì lệ chiếu dương gần nhất tình huống cũng không ổn định thường xuyên một ngủ chính là một buổi trưa cho nên ở lệ chiếu dương vừa mới chết thời điểm cũng liền không có người phát hiện hoàng đế đã chết mãi cho đến buổi tối thủ lão hoàng đế lệ chiếu dương lao thái giám kêu lệ chiếu dương rời giường ăn cơm ở kêu rất nhiều lần đều không có kết quả dưới tình huống lao thái giám sốc mang giường Lúc này mới phát hiện nhà mình hoàng thượng đã băng hà. Lao thái giám nhìn lệ chiếu dương lạnh băng đến cứng đờ thân thể, tâm đều lạnh, hoàng thượng đây là đã chết có chút canh giờ à. Bất quá lao thái giám không dám lộ ra đi ra ngoài, từ xưa đến nay, lại nào có mấy cái hoàng đế là yên phận băng hà, lao thái giám vì không gây họa thượng thân, sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình, mặt khác thứ gì hắn cũng không dành lo, chỉ cần hắn không chính mình xảy ra chuyện là được. mươi 132, Đại Kết Cục Hôm nay buổi tối, diệp lê lại một lần mơ thấy cái kia cùng nàng giống nhau như lúc nữ nhân bất đồng với trước kia hai lần gặp mặt khi bất đắc dĩ cùng bao dung nữ nhân lúc này đây nhìn diệp lê trong ánh mắt tràn ngập đồng tình nàng nhìn chằm chằm vào diệp lê thanh âm thấp thấp mà dẫn dắt thương tiếp cùng không tha ngươi sắp chết rồi đó là một loại cực kỳ chắc chắn ngựa khí diệp lê nghe xong không biết vì cái gì chính mình trong lòng cũng có cộng minh cảm giác diệp lê trong lòng bất an cấp tiến nhìn kia nữ nhân trong thanh âm tràn đầy gai nhọn ngươi nói lời này là có ý tứ gì không có gì, trước tiên báo cho người thôi. Nữ nhân thanh em khôi phục bình đạm ngữ điệu, tựa hồ vừa rồi nàng lời nói, là như vậy không đáng giá nhắc tới. Nữ nhân càng là nói như vậy, Diệp Lê trong lòng bất an càng là lợi hại, nàng tuy rằng không biết nữ nhân này lai lịch, cũng không biết nữ nhân này vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở nàng cảnh trong mơ bên trong. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định chính là, nữ nhân này nhất định biết chút cái gì không tầm thường bí mật, từ nàng lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt. nàng liền nói cái gì không thể thay đổi lịch sử nói chỉ là nàng chưa từng có để ý lúc này đây nữ nhân này đột ngột nói nàng muốn chết diệp lê cảm thấy nhất định là ra cái gì không thể đoán trước sự tình bất quá không chờ diệp lê đem trong đó lợi hại quan hệ tưởng xong liền nghe trước mặt nữ nhân lại lần nữa nói ngươi còn có ba ngày thời gian ba ngày sau ngươi sẽ trên thế giới này hoàn toàn biến mất nếu có cái gì chưa xong tâm nguyện mau chóng đi hoàn thành đi nó đã gấp không chờ nổi diệp lê nghe không hiểu nữ nhân nói Cái gì gọi là nàng còn có 3 ngày thời gian, cái gì gọi là hắn đã gấp không chờ nổi, cái kia hắn đến tột cùng là ai? Lại là ai muốn đem nàng trên thế giới này hoàn toàn biến mất? Diệp Lê muốn hỏi, nhưng là lại bỗng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng một câu cũng nói không được, nàng nhìn trước mặt nữ nhân, trong ánh mắt một mảnh nôn nóng thần sắc. Nữ nhân tựa hồ là cũng thấy sát Diệp Lê bất đồng, sắc mặt đống nhiên liền lạnh xuống dưới, không có thời gian, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại thời gian còn lại muốn làm gì đi. Khi nói chuyện, nữ nhân thân ảnh lại lần nữa giống như trước vài lần giống nhau, biến mất không thấy. Mà ở nữ nhân biến mất không thấy về sau, Diệp Lê liền bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy. Lúc này đây, liền tính là Diệp Lê muốn đem nữ nhân nói coi như là ngộng, nàng cũng không có cách nào trở thành. Nàng đã liên tục ba lần mơ thấy nữ nhân kia, hơn nữa mỗi một lần mơ thấy nàng toàn bộ đều là bởi vì nàng đối lệ chiếu dương làm ra thương tổn thời điểm nàng không thể không tín nữ người nói nàng chỉ có ba ngày ba ngày nàng có thể làm chút cái gì hủy hoại mặt ra ha ha ha sao có thể sao có thể vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy diệp lê dùng đôi tay gắn vào chính mình trên mặt nước mắt từ khỏe mắt từng giọt chảy xuống diệp lê mất tích ở hoàng thượng băng hà ngày hôm sau nàng không có đi hoàng cùng cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền như vậy không duyên cớ rời đi ai cũng không biết nàng đi nơi nào rất nhiều người đều ở tìm nàng, lệ cảnh giật tìm nàng chữa bệnh, lệ cảnh du tìm nàng gánh tội thay, dung an tìm nàng muốn biết hợp tác còn kế không tiếp tục, phong ảnh tìm nàng, muốn hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì không dên một tiếng liền rời đi, đến tột cùng làm sao vậy? Nhưng là mỗi người đều không có tìm được nàng, diệp lê liền như vậy biến mất ở mỗi người trong tầm mắt, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, chết đi rất nhiều người, thay đổi rất nhiều sự, mặc ra bị dung an hoàn toàn lỡ rớt. Đại hoàng tử lệ cảnh du bị điều tra ra hạ độc sự tình đã chết, lệ cảnh giật độc tố vô giải cũng đã chết. Tuyết quốc hiện tại từ tứ hoàng tử chấp chính. Du an bị hồng trong cung phản đồ trọng thương, phong ảnh cứu hắn. Hai người bình đi trước ngại, cùng nhau làm vô dụng công tìm kiếm. Bọn họ không biết Diệp Lê đi địa phương nào, chỉ có vẫn luôn vẫn luôn tìm kiếm. Trời đất bao la, nói không chừng có một ngày bọn họ liền tìm đến nàng. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com.